câm miệng cho ta. Làm hắn đi. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta biết. Không phải ít ngươi. Cho nên hiện tại liền câm miệng cho ta. Nếu hắn nói muốn thoát ly Việt ra, vậy thành toàn hắn. Nghe được Tần Thi nói, Việt Linh trực tiếp đối với Tần Thi chính là quát lệnh nói. Tần Thi bị Việt Linh thật mạnh một giống, nhưng thật ra thật sự có bị chấn trụ. Bất quá Việt Linh lời nói nàng chính là không có sai quá, bất quá cứ như vậy từ bỏ Việt Trạch vẫn là cảm thấy không có lời. Rốt cuộc một cái nữ nhi như thế nào tranh đến quá một cái nhi tử? Một bên Việt Trạch nhìn Việt lĩnh cùng Tần Thi hành vi, tâm đã một tấc tấc đóng băng, hắn lạnh lùng nhìn hai người, kiên định nói, tuyệt không hối hận. Nhớ rõ các ngươi lời nói. Việt Trạch nói xong liền không hề để ý tới Việt lĩnh cùng Tần Thi hai người biểu tình, hắn quay đầu làm nhạt lạnh băng nhìn Tô Duyệt kiên định nói, mang ta về nhà đi. Tô Duyệt không có nói một lời, chỉ là đối Việt Trạch dơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười gật gật đầu. Sau đó Tô Duyệt lạnh băng tầm mắt rừng ở vẫn như cũ dùng thương chỉ vào bọn họ những cái đó bọn lính, sờ sờ bên người biến dị bạch hổ đầu hổ. Biến dị bạch hổ cảm nhận được Tô Duyệt động tác, trong lòng rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc đến phiên buồn đại vương lên sân khấu, nị mạ toàn bộ người đều làm lơ nó, quả nhiên ở chủ nhân bên người tồn tại cảm liền như thế thấp sao. Giống! Biến dị bạch hổ đột nhiên giơ lên cổ thướng tới chung quanh những cái đó bọn lính mở ra tràn đầy bén nhọn răng nhanh miệng rộng phát ra một tiếng hung mãnh mà lảnh lót gào giống thanh, dọa những cái đó bọn lính không tự giác lùi lại. thấy hiệu quả tới, tô duyệt trực tiếp mang theo mọi người xoay người rời đi. lúc này từ ngoài cửa truyền đến một đạo lạnh nhạt mà nghẹn ngào thanh âm, ai đều không chuẩn rời đi. cho ta đem này đó quay rối người toàn bộ bắt lại, còn có chỉ biến dị bạch hổ cũng bắt lại. theo kêu nghẹn ngào mà uy nghiêm thanh âm vang lên. Liền thấy bên ngoài đổ việt ra cửa mọi người sớm đã tan ra, từ bên ngoài ùa vào một số lớn cầm súng ống cùng chắn phong độn giáp đặc chủng quân từ bên ngoài vọt tiến vào, trực tiếp đem tô duyệt bọn họ toàn bộ vây quanh lên. Lệnh băng tối hôm họng súng toàn bộ vô tình nhắm ngay bọn họ mọi người đầu, chỉ cần mặt trên một cái ra mệnh lệnh tới, bọn họ liền sẽ toàn bộ khấu động thủ chúng đạn chi có súng, đem kia cứng rắn mà viên đạn không lưu tình chút nào bắn vào tô duyệt bọn họ trong đầu bất quá tuy là này đó huấn luyện có tố đặc trùng quân nhóm nhìn đến tô duyệt bọn họ kia nhất ba người tình huống thời điểm cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng kích động phản ứng bọn họ mặt vẫn luôn vẫn duy trì cùng cái mặt vô biểu tình thần thái này đó đặc trùng quân sớm đã đã không có thuộc về nhân loại cảm tình cùng phản ứng bọn họ sớm bị hoàn toàn huấn luyện thành quốc gia cỗ máy giết người cả người cả trái tim toàn bộ tư tưởng đã chết lặng bọn họ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh chấp hành mệnh lệnh không hiểu thiện ác không rõ xấu đẹp Theo sát cổng lớn liền đi vào tới một cái thượng tuổi lão nhân, bảy tám chục tuổi bộ dáng lão nhân một thân quân trang đầy mặt băng sương, một đôi mắt lánh lệ mà bé nhọn cả người mang theo thượng vị giả kia uy nghiêm cùng cao cao tại thượng khi thế. Cái này lão nhân tuy rằng tuổi đã có chút lớn, nhưng là lại là một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng vừa thấy liền không phải cái gì dễ chọc thiện tra, vừa mới kia nói chuyện nghẹn ngào thanh âm chính là hắn nói. Người này đúng là Việt gia chân chính nói chuyện người Càng Tống. Cũng là hiện tại hoa hạ căn cứ quân sự tối cao người phụ trách chi nhất. Càng Tống vừa đi tiến vào liền thấy được bị vây quanh ở bên trong tô duyệt bọn họ cùng với bên cạnh kia chỉ khổng lồ hung ác biến dị bạch hổ. Nhìn đến nơi này Càng Tống trên mặt cũng biểu hiện ra vài phần không có cất dấu kinh dị, mà cặp kia lánh lệ mà khôn khéo con ngươi nhìn kia chỉ biến dị bạch hổ cùng tô duyệt bọn họ ám quang trật lóe. Đào mắt nhìn đến đứng ở một bên quân hoa cùng hồ lộ, càng tống lạnh mặt ngữ khí uy nghiêm mà cường ngạnh nói, các ngươi hai cái thế nhưng liên hợp không tương quan nguy hiểm nhân vật tới Việt ra quay rối phá hư, xem ra các ngươi chính là chủ mưu, lần này ta cũng mặc kệ các ngươi phía sau chỗ rửa là ai, đều phải đã chịu pháp luật chế tải. Bất quá một bên quân hoa cùng len rổ vở cũng không sợ hãi cái này thân phận cường đại càng tống, chi gian hồ lộ vẻ mặt chào phúng ý cười, cả lơ phất phơ mở miệng nói, hảo một cái quan đại áp người chết ta càng lao nhân ngươi cũng không thể bởi vì ngươi là việt gia người liền quan lại bao che cho nhau bôi nhọ chúng ta a tiểu gia ta xem ngươi quả nhiên là già rồi người này già rồi nên hảo hảo nghỉ ngơi bảo dưỡng tuổi thọ ngươi xem đi đôi mắt của ngươi cũng không hảo xử người kia con mắt nhìn đến tiểu gia chúng ta quay rối phá hư việt gia ngươi nhưng đừng đem ngươi kia trong miệng giờ phân hướng tiểu gia trên người phun Tiểu gia, tiểu quý đâu thật đúng là chịu không dạy nổi. Tiểu gia nhưng thật ra thấy các ngươi việt gia thế nhưng bức lương vị sướng, cường mua cường bán. Ngươi có phải hay không muốn trước giải quyết chuyện này a? Hơn nữa là một cái quyền cao chức trọng quân nhân, ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng khiến cho những người này dùng thương chỉ vào tiểu gia chúng ta này đó vô tội người thường đầu. Ngươi đây là lạm dụng tư quyền. Quả nhiên là không đem chúng ta người thường sinh mệnh để vào mắt, ngươi quá làm đại gia thất vọng rồi. Ngươi thế nhưng rõ như ban ngày dưới như thế có rác tiểu ra chúng ta tánh mạng. Ngươi thực xin lỗi quốc gia thực xin lỗi đảng thực xin lỗi hoa hạ căn cứ mọi người càng là thực xin lỗi đối với ngươi hủy lấy trọng trách lãnh đạo. Len rổ vơ bùn bùn bùn nói chuyện nói một bên Càng Tống cái mặt già kia hơi hơi vằn mẹo, Càng Tống vẫn hận chừng mắt hồ lộ cùng quân hoa. Chính là này hai cái nhãi danh mỗi lần gặp được hắn, đều phải bất động tôn ti chế nhạo hắn, quả thực quá đáng giận hiện tại hắn bất quá là nói một hai câu lời nói, cái kia chết hết đầu liền bùn bùn hướng khai hỏa pháo giống nhau đem tội danh gì đều hướng trên người hắn an, thật sự là quá những khí, hắn thật là hận không thể hiện tại liền dùng thương trực tiếp băng rồi bọn họ hai người, nhưng là lại không thể, bởi vì bọn họ sau lưng thế lực hắn không thể làm như vậy, nếu làm như vậy, hắn cái này quân sự người phụ trách cũng làm đến cùng, bọn họ việt ra liền không tồn tại, cho nên đây mới là nhất đáng giận thống khổ nhất. Muốn giết người ở trước mắt, lại không dám động thủ. Càng tống nhìn cà lơ phất phơ hồ lộ, hư lạnh một tiếng, sau đó lanh giận nói, quả thực hồ ngôn loạn ngữ. Ta nói chuyện còn không tới phiên người tới giáo hấn. Vẫn là hảo hảo quản hảo tự mình miệng cùng mệnh đi. Càng tống nói xong không hề xem hồ lộ kia cười hì hì thần sắc, hắn thật là sợ lại nhiều xem một cái đã bị đối phương khí thiếu sống chút thời gian, kia thật là mất nhiều hơn được. Vì thế Càng Tống trực tiếp đem tầm mắt rừng ở tô duyệt bọn họ trên người, đương nhìn đến tô duyệt thời điểm, hắn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, cả người thượng vị giả uy áp bay thẳng đến tô duyệt bọn họ áp đi, sau đó lánh lệ nói, các ngươi cũng dám tới Việt ra làm phá hư, thế nhưng muốn mưu hại Việt ra người tánh mạng, các ngươi sẽ trả giá ứng có đại giới. Càng Tống đối tô duyệt bọn họ nói xong lúc sau, cũng không đợi tô duyệt bọn họ nói chuyện. Trực tiếp đối chung quanh những cái đó đặc chủng quân nhóm lạnh dọng mệnh lệnh nói, đêm này đó nghi phạm cho ta bắt lại. Ta phải hảo hảo thẩm vấn. Giống biến dị bạch hổ nhìn liền phải chiều bọn họ tới gần những cái đó đặc chủng quân nhóm, ngẩng cổ chiều bọn họ hung ác gào dông nói, kia tràn đầy sắc bén hàm răng buồn máu mồm to cùng kia chấn động nhân tâm hổ gầm thanh, nhưng thật ra làm những cái đó bọn lính dừng lại động tác. Bạch bạch bạch vài tiếng vỗ tay thanh ở không khí liền phải chạm vào là nổ ngay trong không gian mặt vang lên, mọi người theo phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, liền thấy tô duyệt vẻ mặt lạnh vỗ tay trưởng sau đó nàng vông tay sờ sờ bên người biến dị bạch hổ. Sau đó tô duyệt ngẩn đầu trào phúng nhìn vẻ mặt lãnh lệ càng tống, cười nhạo một tiếng lạnh lùng nói, lão nhân này ra quả nhiên là tuổi lớn, cho nên giả cả mắt mở, cho nên kia đầu hóc cũng không còn dùng được. Ngươi luôn miệng nói chúng ta tới làm phá hư tới giết người, như vậy xin hỏi cái này đại sảnh có bị phá hư sao? Có người bị thương sao? Khả năng ta đôi mắt không hảo quá hảo xử. Phiền toái lao nhân này ra ngươi cho ta chỉ ra tới. Tô Duyệt nói xong liền thẳng tắp mắt lạnh nhìn đầy mặt hung ác Càng Tống. Càng Tống bị Tô Duyệt như vậy vừa nói, quay đầu nhìn bình yên đứng ở hoàn hảo không tổn hao gì trong đại sảnh mặt. Thần xác chợt lóe tiếp tục lạnh lùng nói. Này chỉ có thể ngươi thuyết minh ngươi phạm tội chưa tội mà thôi. Nhưng là cũng vô pháp tiêu trừ ngươi muốn thực hành phạm tội hành vi. Nghe xong càng tống kia gần như vô xỉ nói, tô duyệt cũng không có biểu hiện ra tức giận bộ dáng. Nàng chỉ là hơi hơi con con khoẹn miệng, sau đó nghiêm túc nhìn chầm chầm càng tống kia thực hiện được thiếu tấu biểu tình nhìn nhìn. Sau đó mới ngự khí thỏa hiệp nói, hảo đi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Như vậy như ngươi mong muốn. Xem ra ngươi thật sự rất hận này Việt gia cùng Việt gia người đi. Rõ ràng người khác đều không có sự tình Việt gia cũng hảo hảo, ngươi chính là muốn cho chúng ta tới phá hư Việt gia thương tổn Việt gia người. Ngươi quyền cao chức trọng, chúng ta chỉ là bình thường dân chúng, cho nên chúng ta chỉ có thể khuất với ngươi dâm uy, che lại lương tâm thế ngươi làm này thương thiên hại lý sự tình. Tô Duyệt nói xong lúc sau không đi xem càng tống kia đã vặn vẹo mặt ra, trực tiếp đối phía sau khúc lánh bọn họ lạnh lùng nói. Kiểm tra hảo các ngươi vũ khí. Chúng ta ngàn vạn không thể làm vị này cái gọi là quan lớn cấp thất vọng rồi. Khúc lánh bọn họ đã sớm xem những người này không kiên nhẫn, đặc biệt là cái này vừa tiến đến liền chiều bọn họ trên người bắt nước bẩn an tội danh láo nhân. Tuy rằng bọn họ thật là tới làm phá hư, nhưng là bọn họ không phải còn không có bắt đầu hành động sao. Vì thế cảm giác nghẹn khuất mọi người ở nghe được Tô Duyệt nói thời điểm. Đôi mắt đều sáng ngời có chút hề vải tinh thần cũng lập tức thần thái sáng láng, bọn họ trực tiếp cầm lấy bối ở trên lưng hoặc là trong tay súng ống, phi thường nghiêm túc bắt đầu lên đạn kéo bảo hiểm. Đại hình súng ống liền kháng trên vai, loại nhỏ súng ống liền dùng hai tay kéo, bất qua những cái đó lạnh băng tôi ôm họng súng nhắm ngay phương hướng đều là trong phòng khách mặt Việt ra người cùng với cái kia khí cả người đều bắt đầu phát run càng tống. Càng tống lúc này thật là tức giận không thôi. Lấy hắn càng tống hoa hạ căn cứ quân sự quản lý tối cao người phụ trách chi nhất danh hiệu, căn cứ ai mà không phải cho hắn vài phần mặt ngũi, ngay cả thực lực cường đại quân hoa đều sẽ không hoàn toàn cùng hắn nhao phiên. Nhưng là hiện tại mấy cái mới đến căn cứ mấy cái không hề bối cảnh chỗ rửa dị năng giả, cũng dám như vậy làm lơ hắn trào phúng hắn quả thực là không biết tốt xấu, nhưng là càng tống nhìn tô duyệt bọn họ hành vi liền muốn hụt máu. Hắn chẳng qua là hù dọa những người này trực tiếp cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu, vì hắn kế tiếp thu phục bọn họ làm trải trăn, trước tử khí thế thượng áp chế bọn họ. Nhưng là vì cái gì bọn họ thế nhưng không dựa theo hắn kịch bản đi đâu. Hiện tại hoa hạ căn cứ mấy phương thế lực đều ở nhanh chóng phát triển từng người thế lực, hiện tại đúng là phi thường thời điểm mấu chốt, mấy phương thế lực đều ở cho nhau giám thị, nếu kia một phương thế lực lộ ra nhược điểm ra tới khẳng định sẽ bị còn lại mấy phương cấp tìm mọi cách chấn ép. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng ở như vậy nhiều người đôi mắt hạ, cứ như vậy Quang Minh chính đại đem những người này thế nào, như vậy hủy diệt chỉ là hắn Việt lĩnh cùng Việt gia. Kỳ thật hắn ban đầu suy xét chính là dùng khí thế dọa sợ đối phương, sau đó đem đối phương những người này áp xuống đi, hắn lại dùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ phương pháp đem những người này thu làm mình dùng. Những người này vừa thấy liền không phải hời hợt hạ người. Hắn tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường, đem bọn họ lung lạc đến hắn trận doanh bên trong. Nhưng là tình huống hiện tại lại là mất khống chế, đối phương không chỉ có không có bị hắn phát ra huy nghiêm vi áp cấp hù dọa trụ, thế nhưng còn muốn lợi dụng hắn lời nói bên trong lỗ hổng tới đối Việt ra làm ra bất lợi sự tình. Hơn nữa làm ra những việc này lúc sau còn muốn đem này nước bẩn cùng hậu quả đẩy đến hắn trên người, nhìn đối phương kia cấp súng ống lên đạn kéo bảo hiểm nghiêm túc thần sắc cùng động tác. Hắn thật sự hoài nghi đối phương phải đối việt ra người cùng hắn nổ súng. Các ngươi cho ta khẩu súng vông. Vông! Nơi này nơi nào là các ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Toàn bộ khẩu súng vông, dơ lên tay tới ôm đầu đốn đến một bên đi. Càng thống kia cấp giận thanh âm vang lên, chỉ là được đến tô duyệt mọi người tập thể một cái xem thường. Tô duyệt bọn họ căn bản là đã lười đến cùng hắn phí miệng lưỡi. Thật sự cho rằng bọn họ tang thi chiến đội là nhìn hảo ngoạn nếu việt gia người tìm cách dùng sức chiều bọn họ trên người an tội danh như vậy liền chứng thực này tội danh hảo miễn cho làm việt gia này đó người vô sỉ nhóm thất vọng rồi tô duyệt nhìn càng tống kia trong mắt chợt lóe mà qua nôn nóng cùng lo lắng cười lạnh một tiếng sau đó vươn tay chiều sườn sám xẻ tà chỗ sơ xoạng mọi người tầm mắt cũng theo tô duyệt động tác mà đậu. những người đó tầm mắt đều dừng ở tô duyệt kia ở sườn sám xẻ tà chỗ như ẩn như hiện đùi non mềm trên da thịt Kêu bánh nhuận xứ màu trắng xem mọi người không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Bất quá nhìn kêu hiện lên lạnh băng màu bạc quan mang, mọi người tâm thần không khỏi căng thẳng. Nhìn tô duyệt trong tay xuất hiện màu bạc tinh vì tay nhỏ thường, bọn họ mới phản ứng lại đây. Nữ nhân này mị đến kinh người nhưng thật ra cũng nguy hiểm chí mạng. Không phải bọn họ có thể tùy ý mơ ước. Tô duyệt cầm lấy màu bạc bỏ túi bản xuống lục. Vương Đồng dạng lạnh băng mảnh khảnh ngón tay vớt vẽ hai hạ màu bạc bỏ túi súng lục lạnh băng mà đẹp đẽ quý giá sắc ngoài, khóe miệng gợi lên một cái yêu thích mà vừa lòng tuổi cười. "Đừng nhìn này đem màu bạc súng lục như vậy tiểu xảo, chính là kia uy lực cùng những cái đó hỏa lực uy mãnh đại hình trọng hình súng ống có liều mạng, hơn nữa súng lục thân hình phi thường tiểu xảo, không chỉ có mang theo phương tiện tác chiến cũng càng thêm tiện lợi. Bất quá như vậy bỏ túi súng lục cũng không nhiều." Tô Duyệt cũng ở không gian phòng cất chứa bên trong tìm được rồi như vậy hai ba đêm mà thôi, cho nên nàng vẫn luôn tương đối quý trọng, kỳ thật không chỉ có là nam nhân si mê súng ống, nữ nhân đồng dạng giống nhau mê luyên xuống ống. Tô Duyệt tay phải cầm lấy màu bạc bỏ túi súng lục, dôi thẳng cánh tay, dùng trong tay súng lục đen nhánh họng súng nhắm ngay cái kia đứng ở một bên hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào khúc lánh quân hoa bọn họ thay phiên xem cái không ngừng, liền kém chảy nước miếng Trần Mỹ Ngọc Trần Mỹ Ngọc đang chuẩn bị nhìn về phía Tô Duyệt phía sau khúc lánh bọn họ, liền nhìn đến đứng ở khúc lánh bọn họ trước mặt Tô Duyệt cùng với Tô Duyệt trong tay đối với tay nàng thường, còn có Tô Duyệt trùng quanh những người đó trong tay trọng hình xuống ống, Nàng phản ứng nhưng thật ra mau, a hét lên một tiếng lúc sau ngay lập tức khắp nơi tìm kiếm, có thể an toàn tránh né địa phương. A. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Không liên quan chuyện của ta. Ngươi muốn sát liền việt ra người đi. Ta không phải Việt ra người. Đừng giết ta. Trần Mỹ Ngọc một bên bén nhọn thét trói thai một bên ôm đầu ngồi xổm xuống thân mình liều mạng chịu bên cạnh bàn trà phía dưới toàn đi. Kia bàn trà trung gian khe hở phi thường nhỏ hẹp, cũng thật sự làm khó Trần Mỹ Ngọc, tuy rằng thân thể của nàng phi thường tinh tế nhưng là trước ngực đầy đặn cũng không nhỏ. Chính là lúc này vì tránh né những cái đó đối với nàng tối hôm họng súng, nàng chính là đem kia no đủ độ ngực cấp nhét vào kia bàn trà khe hở bên trong. Lúc này Trần Mỹ Ngọc chính nằm thẳng ở bàn trà cái kia tạc tiểu nhân khe hở bên trong, từ mặt bên xem, có thể nhìn đến Trần Mỹ Ngọc kia trước ngực hai luồng đã bị kia hữu hạn không gian cấp áp chế bẹp bẹp, bàn trà mặt ngoài pha lê thượng thậm chí còn chiếu ra kia trước ngực để dẹp lép hình dạng. Thật là làm người nhìn đều thế nàng đau đớn không thôi, kia hai luồng bị như vậy một áp khẳng định đau khó chịu muốn chết đi, bất quá Trần Mỹ Ngọc lúc này thế nhưng có thế nhưng nhẫn mại lực. Nàng liền như vậy bị đè ép ở bàn trà khe hở bên trong, cũng không nhúc nhích chịu được. Đứng ở bàn trà bên cạnh tần thi nhất thấy do, nàng nhìn đến kia bị đè ép bẹp đổ ngực không khỏi hơi hơi run run thân thể. Nàng đột nhiên cảm giác nàng trước ngực hai luồng cũng đau lên, nhìn Trần Mỹ Ngọc kia bị đè ép biến hình ngũ quan, tần thi trong mắt tràn đầy chán ghét cùng phỉ nhổ. Một bên Việt Linh Trần Hạo cùng tần Chí phi tự nhiên cũng cùng tần thi nhìn đến cảnh tượng giống nhau. Trong mắt đều là đối với Trần Mỹ Ngọc chán ghét Đương nhiên này trung gian trừ bỏ Trần Mỹ Ngọc phụ thân Trần Hạo Hắn nhìn như vậy Trần Mỹ Ngọc ngược lại lộ ra một cái vừa lòng biểu tình Xem ra hắn cái này điêu ngoa tùy hứng nữ nhi Tuy rằng ngày thường không đáng tin cậy Bất qua ở gặp được nguy hiểm thời điểm Cái này phản ánh cùng chịu được năng lực thật là không phải người bình thường có thể chịu được Phi thường không tồi Có thể nhận có thể kiêu ngạo có thể ngoan ngoan phi thường không tồi Quả nhiên là hắn Trần Hạo nữ nhi, chính là phi giống nhau cường hãn. Tuy rằng Trần Hạo cũng có chút đau lòng Trần Mỹ Ngọc bị áp có chút khó chịu, bất quá cùng sinh mệnh so sánh với, điểm này khó chịu tính cái cái gì, nếu không phải hắn thân hình quá lớn, hơn nữa cái kêu bản trà cũng tảng không giới người thứ hai, hắn nhất định lập tức chạy tới dấu đi. Trần Hạo một đôi tinh quang lấp lánh đôi mắt thật cẩn thận nhìn nhìn Việt ra đại sảnh, xem hay không còn có cái gì hảo địa phương có thể tránh né bất quá cha xét kết quả làm hắn phi thường buồn bực Cái này Việt ra cũng thật là, này phòng khách là như thế nào giả dạng, thế nhưng liền cái tránh né địa phương đều tìm không thấy, lộng như vậy chống trải có cái con khỉ dùng, thời khắc mấu chốt một chút dùng cũng đỉnh không thượng, con mẹ nó thật là đen ủi. Hắn lúc trước liền không tán đồng cùng Việt ra chính trị liên hôn, nhị mạ một chút chỗ tốt không có vớt đến, thế nhưng chọc một thân canh, hiện tại liền mạng nhỏ đều phải công đạo ở chỗ này. Lúc này Trần Hạo trong nháy mắt thật là hối hận không thôi, thật là hối hận không thể phiến chính mình mấy cái cái tát, nhưng là lại sợ hãi đau, cho nên chỉ có thể ở trong lòng không ngừng phá mạng, sau đó tầm mắt cầu cứu nhìn một bên Việt lĩnh cùng Tần Chí Phi bọn họ. Một bên Tô Duyệt thấy Trần Mỹ Ngọc Dấu ở bàn trà phía dưới cũng không có để ý tới nàng, nàng tiếp tục gắt gao nắm trong tay màu bạc súng lục, khẩu súng khẩu nhắm ngay Tần Thi, Tần Thi vừa thấy Tô Duyệt thương nhắm ngay nàng. Nàng áp lực trong lòng hoảng loạn, lớn tiếng nói, lớn mật. Ngươi thế nhưng muốn làm trọt như vậy nhiều người mặt giết ta. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ đền mạng. Tô Duyệt cũng không có đem tần thi nói để ở trong lòng, bởi vì nàng căn bản là không có tính toán giết đối phương những người này, nàng có thể quay dối cũng có thể phá hư viện ra, nhưng là lại không thể trắng trận táo bạo giết người, đương nhiên ám sát ngoại trừ. Cho nên Tô Duyệt bất quá là hù dọa hù dọa đối phương mà thôi. Bất quá nếu đối phương đều dùng những cái đó tôi ôm họng súng tới nhắm ngay bọn họ, bọn họ tuy rằng không thể hiện tại giết người, nhưng là cũng không ngại ngại bọn họ cũng dùng đồng dạng phương thức hồi báo cấp đối phương. Bất quá Tô Duyệt trong lòng ý tưởng người khác cũng không biết, mọi người nhìn Tô Duyệt kia nghiêm túc thần sắc cùng với nàng phía sau sắc mặt lánh khóc tùy thời tiếp nhận mệnh lệnh nổ súng khúc lánh bọn họ, lại là có chút tin tưởng Tô Duyệt bọn họ thật sự có thể làm ra giết người sự tình. Rốt cuộc bọn họ cũng dám trực tiếp xâm nhập chính phủ nơi e khu vực, trực tiếp thu bạo đá văng ra Việt ra đại môn, sau đó cường hãn trực tiếp đoạt người, nói không chừng thật đúng là dám trực tiếp nổ súng giết người. Bọn họ vốn dĩ chính là mới từ địa phương khác đi vào hoa hạ căn cứ tân nhân, tự nhiên không hiểu lắm đến hoa hạ căn cứ quý củ, lại là này giúp thực lực cường hãn tăng thi chiến đội kia cả người phát ra khí phách lánh khốc duy vũ độc tôn khí thế. Làm người không thể không tin tưởng thực lực của bọn họ cùng can đảm. Đương tô duyệt trong tay một bạc súng lục họng súng nhắm ngay Việt lĩnh thời điểm. Một bên bị khúc lánh bọn họ trong tay súng ống nhắm ngay đầu càng tống rốt cuộc là nhịn không được. Ai đều có thể chết, Việt ra người lại là không thể chết được. Việt ra tuổi trẻ một thế hệ thật sự bị trước mắt nữ nhân này đánh chết nói. Hắn liền tính ngồi vào lại cao vị trí cũng vô dụng, bởi vì nối nghiệp không người. Bất quá là thế người khác làm áo cưới mà thôi. Bùng ngươi trong tay thương. Ngươi đánh chết bọn họ, ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Nếu ngươi muốn cứ như vậy đã chết như vậy ngươi liền nổ súng. Ta xem các ngươi là không muốn chết đi. Các ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Cho nên ngàn vạn không cần xúc động. Cuối cùng hối hận người nhất định là các ngươi. Càng thống kia uy nghiêm mà nghẹn ngào nói âm rơi xuống. Liền lập tức tiếp thu đến đến Tô Duyệt một cái mắt lạnh. Sau đó Tô Duyệt trực tiếp làm lơ rất Càng tống. Sau đó tầm mắt rừng ở rộng mở trong đại sảnh mặt, nhìn đại sảnh cái nào địa phương tốt nhất xuống tay. Đương Tô Duyệt tầm mắt rừng ở đại sảnh kia mặt trên vách tường ảnh gia đình mặt trên, mặt trên nơi này người đều toàn, đứng ở một bên chính đầy mặt vặn bẻo lao nhân, một cái không quen biết lao thái thái, cái kia lanh khóc không hề cảm tình Việt Thượng tướng, còn có cái kia hư tình giả ý tân thi, cuối cùng chính là vẫn là cái tiểu thiếu niên Việt Trạch. Tuy rằng là một chương ảnh gia đình, Nhưng là căn bản là vô pháp từ này, trương ảnh gia đình mặt trên nhìn ra cảm giác hạnh phúc, trừ bỏ nho nhỏ Việt Trạch làm không rõ ràng lắm trạng hướng cười vẻ mặt hạnh phúc vui vẻ bộ dáng. Còn lại vài người đều là lạnh nhạt một khuôn mặt, bọn họ ánh mắt không ánh sáng chỉ có chết lặng cùng lênh khốc. Cái này Việt ra quả nhiên lãnh khốc tàn nhẫn, tô duyệt quét mắt một bên thần sắc lạnh nhạt Việt Trạch, sau đó tầm mắt lại lần nữa rơi xuống kia ra ảnh gia đình mặt trên, nếu căn bản là không tồn tại hạnh phúc. Việt trạch cũng không phải Việt ra người, như vậy cái này làm ra vẻ mà dối trá ảnh gia đình còn lại là không có lưu lại tất yếu. Vì thế Tô Duyệt không chút do dự đem một bạc súng lục từ Việt lĩnh trên người rời đi đối với kia trương ảnh gia đình khấu động có súng. Nguyên bản Việt lĩnh bọn họ cùng một bên càng tống bọn họ thấy Tô Duyệt đem súng lục từ Việt lĩnh trên người rời đi, đang muốn muốn thở phào nhẹ nhõm chính là còn không kịp thời điểm, phịch một tiếng chói hai tiếng súng liền ở an tĩnh trong hoàn cảnh mặt văng lên. Ngay sau đó chính là viên đạn cùng trên vách tường kia trương dùng pha lê khung bồi lên ảnh gia đình phía trước và trạng thanh. Bang một tiếng pha lê ở cứng rắn hắc kim xuất sắc đạn hạ trực tiếp tan vỡ, kia toàn bộ khung ảnh cũng phịch một tiếng rơi xuống địa phương phát ra trói hai thanh âm, mà kia viên viên đạn cũng không có bởi vì khung ảnh ngăn trở mà dừng lại, nó trực tiếp xuyên qua khung ảnh, sau đó trực tiếp bay vụt vào vách tường bên trong, lưu lại thật sâu một cái khổng. Trung quanh mọi người nhìn kia quăng ngã toái ở địa phương khung ảnh cùng với kia trên tường bị viên đạn đánh thật sâu màu đen cửa động, hơi hơi sừng sốt. Sau đó tầm mắt không khỏi dừng ở nổ súng tô duyệt kia lạnh băng trên mặt, thật sâu hít vào một hơi. Nàng! Thế nhưng thật sự dám nổ súng. Đây là mọi người tiếng lòng. Quân hoa quyến rũ mặt mày hơi hơi mang theo lo lắng nhìn tô duyệt, một bên hồ lộ lại là kinh ngạc nhìn tô duyệt. Tần thi cùng Việt lĩnh bọn họ cũng là ngơ ngác nhìn tô duyệt. Đều không có nghĩ đến Tô Duyệt thật sự dám như vậy nổ súng, chung quanh nguyên bản những cái đó đang ở nhỏ giọng thảo luận những người đó cũng bởi vì Tô Duyệt như vậy một tiếng súng vang mà an tĩnh xuống dưới ngơ ngác nhìn Tô Duyệt. Mà càng tống còn lại là không thể tin tưởng chứng mắt Tô Duyệt, hắn không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng thật sự dám nổ súng. Ở hắn Việt ra nổ súng, không biết sao xui xẻo trực tiếp đánh nát bọn họ treo ở tường trung ương ảnh gia đình. Nay quả thực chính là coi rẻ bọn họ Việt ra địa vị, quả thực chính là ở trói lõi đánh bọn họ Việt ra mặt, đánh hắn càng tống mặt. Ngươi, càng tống nghiến răng nghiến lợi vừa mới nói một chữ, còn không có tới kịp nói khác lời nói, ầm vang một tiếng vang lớn, ở bọn họ còn không kịp xem đã xảy ra sự tình gì thời điểm, một mảnh nồng hậu cho bủi liền chiều bọn họ đập vào mặt dũng lại đây. Mọi người theo bản năng liền hướng ra phía ngoài chạy tới, mà tô duyệt bọn họ cũng không có động. Có tô duyệt tinh thần lực đương phòng hộ cháo điểm này cho bùi căn bản là không đủ xem, cho nên hiện tại liền bày biện ra hai loại cực đoan phản ứng. Tô duyệt bọn họ cái này đội ngũ đều đồ sổ bất động đứng ở tại chỗ, liền bước chân đều không có di động một chút, mà bên kia người còn lại là đã chịu kinh hách nhanh chóng hướng ra phía ngoài chào ra đi, một tinh vừa động tương phản quá lớn. Một bên quân hoa nghe được kia đột nhiên ẩm vang thanh liền biết là thứ gì sập, vì thế hắn cũng chuẩn bị nhanh chóng hướng bên ngoài phong đi. Bất quá ở hướng bên ngoài phóng đi thời điểm, hắn nhìn đến đứng ở một bên đồ sộ bất động Tô Duyệt bọn họ. Hắn kia vẫn luôn lười biếng mà lương bạc biểu tình rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, trên mặt hắn hiện lên tức giận thần sắc, sau đó vươn liền lôi kéo trụ đứng ở hắn cách đó không xa Tô Duyệt liền phải cùng nhau hướng ra phía ngoài phóng đi. Bất quá quân hoa lại không có kéo động, hắn vội vàng quay đầu nhìn Tô Duyệt, liền thấy Tô Duyệt tầm mắt nhàn nhạt xẹn qua hắn. Sau đó nhìn kia nên diện kích động lại đây cho bụi, mà bởi vì trì hoãn quân hoa đã không kịp né tránh này đó cho bụi. Bất quá đương cho bụi phát lại đây thời điểm, quân hoa lại không có hô hấp đến một tia cho bụi. Những cái đó từ hắn bên người phi phát quá khứ những cái đó nồng hậu cho bụi căn bản là đối hắn không có một tia ảnh hưởng. Liền dường như hắn trên người mang theo một tầng đồ vật đem này đó cho bụi cùng hắn hoàn toàn cách ly mở ra. Kỳ thật quân hoa muốn cảm tạ hắn ở kia một khắc kéo lại tô duyệt tay, bởi vì lúc ấy tô duyệt vừa mới phong thích tinh thần lực hình thành vòng bảo hộ che chở bọn họ mọi người, mà quân hoa lại đột nhiên kéo lại tô duyệt tay, tự nhiên liền ngoài ý muốn được đến tinh thần lực vòng bảo hộ bảo hộ. Nhưng thật ra một bên trạm hơi chút xa chút hồ lộ muốn xui xẻo nhiều, hắn buồn ở nghe được kia thanh ẩm vang thanh thời điểm, đối với nguy hiểm nhanh chóng phản ứng lực làm hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại đây. Vốn dĩ hắn rời đi thời điểm nghĩ đến cái anh hùng cứu mỹ nữ tiết mục. Bất quá hồ lộ nhìn so với hắn gần gũi quân hoa đã so với hắn nhanh trong kéo lại tô duyệt tay. Hắn chỉ có thể bất đắc di thở dài mới hướng ra phía ngoài chạy tới. Bất quá những cái đó dày nặng cho bụi tốc độ quá nhanh. Chỉ là hắn tạm dừng kia một chút thời gian cho bụi liền đuổi theo hắn. Cho nên hắn liền tại chỗ ăn vẻ mặt cho bụi. Trên người phát thật dày một tầng cho bụi. Xuất thuộc về tần thi bên kia các binh lính ở nhìn đến lãnh đạo bọn họ đều ở hướng bên ngoài chạy thời điểm cũng ôm súng ống hướng ra phía ngoài chạy tới, nhưng thật ra càng tống mang đến những cái đó đặc trùng quân nhân nhóm còn vẫn như cũ thủ vững tại chỗ, vẫn như cũ dùng súng ống chỉ vào tô duyệt bọn họ. Đối với này đó đã bị huấn luyện thành chỉ biết phục tùng thượng cấp mệnh lệnh chết lặng đặc trùng quân nhân nhóm, nguy hiểm ở mệnh lệnh trước mặt không đáng một đồng, vô pháp lay động bọn họ chấp hành mệnh lệnh quyết tâm. Này đã làm người cảm thấy bội phục lại làm người cảm thấy thật đáng buồn, một đám không có cảm tình sinh vật, bọn họ đã không thuộc về nhân loại, bởi vì bọn họ sớm đã mất đi nhân loại nên có cảm tình. Bất quá nghiêm trọng nhất vẫn là phải kể tới ở trong phòng khách gian việt lĩnh tần thi bọn họ, bọn họ là trực tiếp nhất người bị hại, căn bản là không có chạy trốn thời gian, mà chiều bọn họ đập vào mặt mà đi trừ bỏ càng thêm nồng hậu cho bùi ở ngoài, còn có một ít hòn đá nhỏ tạp trúng bọn họ cho nên bọn họ chỉ có thể ôm đầu hướng cửa bên này vào tới, nhưng là bởi vì cho bụi quá mức dày nặng cản trở tầm mắt, cho nên bọn họ cũng không có thuận lợi đi vào cửa bên này, ngược lại ngươi đâm ta ta đâm ngươi, cuối cùng chỉ có thể che lại đầu ngồi sổm trên mặt đất chờ cho bụi qua đi. Nhưng thật ra dấu ở bàn trà khe hở bên trong Trần Mỹ Ngọc cũng không có bị thương, cũng không có như thế nào bị những cái đó dơ hề hề cho bụi cấp lan đến gần, bất quá cũng là... Vốn dĩ bản trà khe hở trăng nàng, nơi nào còn có thể có thứ gì phi đi vào đâu. Cho bụi tới mau tan đi cũng mau, cho bụi tan đi lúc sau bên ngoài càng tống lại lần nữa mang theo đầy mặt tức giận mà nôn nóng vọt tiến vào. Vừa tiến đến liền nhìn đến phía trước bị viên đạn đánh chúng kia một mặt vách tường không thấy, đã biến thành một đống cục đá gạch các loại phế tích đôi ở phòng khách cùng phòng khách mặt sau trong phòng bếp. Càng tống nhìn đến cái này tình huống một cái đứng không vững thân thể lung lay nếu không phải hắn phía sau các binh lính vội vàng đỡ hắn một phen, hắn sợ là phi thường mất mặt một ngông liền ngồi tới rồi mà lên rồi. đứng vững thân hình càng tống nhìn kia bị tàn bại vách tường cùng lộn xộn phòng bếp cùng đại sảnh, cùng với ôm đầu ngồi sồn một bên bị cho bụi phát chật vật bất kham việt lính bọn họ, càng tống hung hăng đá khí, khí thân thể run rẩy không ngừng. càng tống đột nhiên quay đầu gắt gao chừng mắt vẫn luôn đứng ở tại chỗ không có động tô duyệt bọn họ, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, hảo làm. Hôm nay ta càng tống nếu là cứ như vậy tha các ngươi rời đi Việt gia ta liền không phải càng tống. Càng tống kiêm nghiến răng nghiến lợi hận không thể nuốt tô duyệt hung ác khẩu khí cũng không có cấp tô duyệt mang đến cái gì ảnh hưởng. Tô duyệt thậm chí liền một ánh mắt đều không cho càng tống, chỉ là chào phúng lạnh lùng nói. Lão nhân gia cảm xúc không cần quá kích động. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền không hảo. Hơn nữa ta đây là ở hoàn toàn chấp hành vị này lê gớm quan lớn công đạo cho chúng ta nhiệm vụ. Ta nhưng sợ hãi ngươi đem chúng ta bắt đi, cho nên ta muốn kiên quyết chấp hành mới được. Miễn cho ngươi lại cho chúng ta an cái cái gì có lẽ có tội danh, chúng ta nhưng không đảm đương nổi. Tô Duyệt nói xong tiếp tục giơ trong tay màu bạc súng lục xem xét kế tiếp muốn phá hư địa phương. Kỳ thật cái này màu bạc súng lục uy hiếp lực tự nhiên là không có như vậy lại. Bất quá Tô Duyệt ở cái kia viên đạn mặt trên bao trùm thượng nàng cường hãn tinh thần lực, cho nên cái này viên đạn uy lực mới như vậy uy mãnh. Mà bên này Càng Tống nghe được Tô Duyệt nói, lại lần nữa bị kích thích cơ cơ thân thể hắn, bất quá lúc này Càng Tống còn lại là phát hiện Tô Duyệt bọn họ không thích hợp. Những cái đó vây quanh Tô Duyệt bọn họ những cái đó đặc trùng quân nhóm đầy đầu đầy cổ đầy người đều là thật dày cho bụi trật vật bất ham, nhưng là Tô Duyệt bọn họ kêu nhất ba người cùng lao hổ trên người lại là sạch sẽ, thế nhưng là hoàn toàn không có bị những cái đó cho bụi lan đến gần bộ dáng. Đột nhiên Càng Tống nhìn Tô Duyệt con ngươi hiện lên một mặt tinh quang, hắn nhưng không tin là bởi vì bên ngoài đặc trùng quân nhóm cho bọn hắn chặn cho bụi, như vậy cách nói chỉ cần không phải ngốc tử đều sẽ không tin tưởng, như vậy những người này là như thế nào không có đã chịu này đó cho bụi lan đến đâu. Bọn họ có phải hay không có cái gì vũ khí bí mật? Rốt cuộc bọn họ trong tay những cái đó vũ khí uy lực quá mức uy mảnh đáng sợ. Gần là một phen bỏ túi súng lục thế nhưng liền đem nhà hắn vách tưởng cấp đánh cái giập nát, bọn họ Việt ra vách tưởng cũng không phải là cái gì bã đầu công trình. Cho nên lần này càng tống nghe được Tô Duyệt nói, cũng không có mở miệng phản bác, hắn lúc này ngược lại gấp không chờ nổi nhìn chằm chằm Tô Duyệt trong tay súng lục sở nhắm ngay địa phương, hắn quyết định chờ hạ cho dù có cho buổi cũng không rời đi, hắn muốn tận mắt nhìn thấy xem này bang nhân đến tụt cùng là chuyện như thế nào. Như thế nào sẽ như vậy ta môn? Mà ôm đầu ngồi xổm thân mình tránh ở một bên Việt lĩnh bọn họ cảm nhận được chung quanh đã bình tĩnh xuống dưới, không khỏi thông thả buông lòng tay ra, ngẩn đầu nhìn nhìn chung quanh, đương nhìn đến mặt sau sập vách tường, nếu là lại gần một chút bọn họ liền phải bị trôn ở kia đôi phế tích bên trong. Nghĩ đến cái kia khả năng Việt lĩnh mấy người cả người không khỏi lạnh lùng, sau đó nhanh chóng đứng lên, đang muốn muốn đem đầy ngập lửa giận phát tiết ở tô duyệt trên người. Bất qua ở nhìn đến Tô Duyệt vẫn như cũ cầm kia đem vi lực đáng sợ màu bạc bỏ túi xuống lục, mấy người không cam lòng gắt gao ngậm miệng lại. Nhưng là nhìn Tô Duyệt ánh mắt đều lộ ra hung ác cùng kinh sợ cùng không thể tin tưởng, cái này điên nữ nhân thế nhưng thật sự dám ở Việt ra nổ súng, nàng thật là không biết sống chết vẫn là thật sự to gan lớn mật, đến tổt cùng là ai cho nàng lá gan. Đương nhìn đến đứng ở Tô Duyệt bên người quân hoa thời điểm, mấy người không hẹn mà cùng tưởng. Chẳng lẽ cái kia điên nữ nhân bọn họ sau lưng thật là quân gia? Nhưng là quân gia là đi nơi nào thỉnh đến như vậy nhất ba người, lại lại như thế nào thỉnh đến đâu? Bất quá lúc này Việt lĩnh mấy người cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bọn họ nhìn tô duyệt kia vẫn như cũ không có tính toán đỉnh chỉ động tác, thật sự sợ hãi ngay sau đó tô duyệt kia súng lục nhắm ngay chính là bọn họ, hoặc là nàng đánh địa phương khác, bọn họ ở chỗ này đứng cũng trúng đạn đột nhiên lúc này tô duyệt trong tay màu bạc súng lục đối diện chuẩn việt lĩnh bọn họ vài người phía sau việt lĩnh vài người theo bản năng quay đầu nhìn lại lần này đầu mấy người liền nhìn đến là một đổ dùng pha lê được khảm tường quay nếu kia viên đạn đánh tới bọn họ sau lưng kia mặt chiếm một mặt vách tường pha lê tường quay kia vẩy ra mảnh vỡ thủy tinh liền sẽ chia bọn họ mấy cái vẩy ra mở ra đến lúc đó bọn họ chết như thế nào cũng không biết nghĩ đến đây việt lĩnh đã bất chấp cái gì hình tượng vấn đề Chật vật bất kham Việt lĩnh mấy người nhanh chóng chiều Cảng Tống bên này chạy qua đi, sau đó thân thế tận lực tới gần cổng lớn, nếu kêu mặt vách tường thật sự bị viên đạn đánh trúng, bọn họ cũng có thể bảo đảm bọn họ có thể sử dụng nhanh chóng nhất lao ra đi lấy bảo đảm an toàn. Cảng Tống nhìn chạy tới chật vật bất kham Việt lĩnh, trong mắt hiện lên nùng liệt bất mãn, hắn lạnh lùng chừng mắt nhìn mắt liền phải mở miệng nói chuyện Việt lĩnh, sau đó tầm mắt tiếp tục truy tìm tô duyệt trong tay màu bạc xuống lủ khẩn trương chờ đợi viên đạn từ kia lạnh băng hắc động bên trong xạ kích ra tới. Một bên bị càng tống cấp lánh khóc chừng mắt nhìn liếc mắt một cái việt lĩnh, một hơi gắt gao nghẹn ở trong lòng không thể đi lên hạ không tới, hắn tầm mắt gắt gao chăm chú vào đứng ở tô duyệt bên người không xem hắn giống nhau việt trạch trên người, trong mắt tràn đầy oán hận cùng hung ác. Tô duyệt tuyển chuẩn vị trí, đang chuẩn bị chiều kêu lóe sáng pha lê tưởng quay nổ súng, bất quá cảm nhận được một bên một đạo lửa nóng tầm mắt, Tô Duyệt nghiêng nghiêng đầu, liền phát hiện một bên càng tống chính hai mắt gắt gao nhìn trên tay nàng xuống lủ. Tô Duyệt cười nhạo một tiếng, cái này càng tống xem ra là phát hiện bọn họ không thích hợp, bất quá hiện tại mới phát hiện không thích hợp, hắn ánh mắt quả nhiên đã là không hảo, bất quá nhìn đối phương kia lửa nóng tấm mắt, Tô Duyệt đột nhiên không nghĩ cư như vậy thành toàn đối phương lòng hiếu kỳ. Vì thế Tô Duyệt ở Càng Tống khẩn trương mà chờ mong trong ánh mắt trực tiếp thu hồi súng lục đem súng lục phóng tới đuổi chỗ dây của chỗ. Càng Tống thấy Tô Duyệt đột nhiên liền thu hồi súng lục, có trong nháy mắt trinh lăng, sau đó hắn quay đầu nhìn Tô Duyệt trên mặt trào phúng thân sắc, hắn lập tức liền phản ứng lại đây Tô Duyệt là lại chơi hắn, nàng là phát hiện hắn ý đồ, cố ý không nổ súng. Thật sự là đáng giận. Nữ nhân này thật là không đơn giản. Bất quá hắn hiện tại không có khả năng chủ động mở miệng làm đối phương đối với bọn họ Việt ra lại nả một phát súng đi, người khác khẳng định sẽ cho rằng hắn bệnh tâm thần. Bất quá cứ như vậy từ bỏ lại hoàn toàn không cam lòng. Rốt cuộc nếu đã biết đối phương hoàn hảo không có việc gì nguyên nhân, hắn liền có thể vận dụng đến hắn thế lực bên trong, đến lúc đó thực lực của hắn còn lại là sẽ càng tiến thêm một bước càng thêm cường hãn, hắn địa vị cũng sẽ càng thêm cao hoàn toàn áp chế khác mấy cái đối thủ. Đột nhiên càng tống ánh mắt đột nhiên rừng ở đứng ở tô duyệt bên người Việt trạch trên người, cái này chính là hắn thân tôn tử, nhìn đến nơi này càng tống tâm tư vừa động, Việt trạch chính là hắn thân tôn tử, xem hắn cùng nữ nhân kia quan hệ liền biết bọn họ quan hệ là không bình thường. Nếu từ hắn cái này tôn tử trên người xuống tay nói, như vậy muốn thu phục nữ nhân này không phải đơn giản nhiều, nữ nhân loại này ngu xuẩn sinh vật chính là vì tình yêu cái gì đều nguyện ý làm. Hắn là nàng coi trọng nam nhân thân ra ra lượng nàng cũng không dám còn như vậy kiêu ngạo. Vì thế Càng Tống hơi chút điều chỉnh trên mặt hắn lãnh khốc hung ác thần sắc. Đối với một bên Việt Trạch mang theo uy nghiêm thanh âm mở miệng nói, Việt Trạch ngươi tiểu tử này càng ngày càng không có quý củ. Nhìn đến ra ra đều không gọi ta. Ngươi chính là càng sống càng nhỏ. Việt Trạch đột nhiên nghe được Càng Tống nhắc tới tên của hắn cùng hắn nói chuyện, hơi hơi sử sốt. Hắn từ nhỏ đánh tới rất ít cùng cái này cái gọi là ra ra gặp mặt, nếu nhìn thấy mặt hắn cũng là lạnh một khuôn mặt chưa bao giờ đối hắn cười. Bọn họ giao thoa cũng không nhiều, hắn cũng chưa từng có cảm nhận được cái này cái gọi là thân ra ra một chút quan ái, cho nên hắn đối với cái này ra ra cũng không có cảm tình, đột nhiên nghe được hắn đối hắn nói những lời này đều là có chút kinh ngạc. Bất quá việc trạch hắn cũng không phải ngu ngốc, đối phương đột nhiên đối hắn nhiệt tình lên khẳng định là có điều đồ. Mà sở đồ sợ là chính là hắn bên người tô duyệt, bất quá Việt trạch cũng không tính toán làm đối phương cái này ý tưởng thực hiện được. Vì thế Việt trạch chỉ là lãnh đạm đáp lại nói, ngươi hảo, bất quá ta đã không phải Việt gia người. Vừa rồi ta tuyên bố rời đi Việt gia, mà Việt gia Việt thượng tướng cùng thần phu nhân hai người đã đồng ý, cũng quyết định đem ta trục xuất Việt gia, thậm chí từ Việt gia gia phả thượng nổi danh. Cái gì? Ngươi nói bậy gì đó? Cái gì thoát ly Việt ra? Ta như thế nào không biết? Việt lĩnh ngươi tới cấp ta nói nói đến tột cùng là chuyện như thế nào? Loại này hôn chướng sự tình như thế nào có thể sang bậy? Càng Tống vừa nghe Việt trạch nói, trong lòng chính là cả kinh, hắn nhận được Việt lĩnh cho hắn tin tức vội vàng chạy tới, nhưng là Việt lĩnh lại là cũng không có nói cho hắn chuyện này, vì thế Càng Tống nghe xong bay thẳng đến Việt lĩnh phẫn nộ quát đứng ở một bên việt lĩnh thấy Càng tống kêu bởi vì buồn bực mà vặn vào mặt, không khỏi nhấp nhấp miệng, khấp mắt hung ác, chừng mắt nhìn mắt việt trạch, sau đó mở miệng đem tô duyệt bọn họ tới đoạt người sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Càng tống nghe xong việt lĩnh nói, khí cả người run run, hắn chừng lớn một đôi lão mắt hung hăng chừng mắt đứng ở trước mặt hắn việt lĩnh, vươn tay bang một tiếng hung hăng làm cho mọi người mặt khiến việt lĩnh một bật hai. kia thanh thúi bàn tay thanh tựa hồ còn ở việt ra trong đại sảnh mặt tiếng vọng. Trung quanh một mảnh yên tĩnh thanh âm, đều ngơ ngác nhìn Càng Tống cũng Việt lĩnh hai phụ tử, như thế nào hai phụ tử đều là người một nhà đánh nhau rồi. Việt lĩnh cũng bị Càng Tống một cái tắt đánh có trong nháy mắt chố mắt, chố mắt qua đi chính là không thể tin tưởng nhìn Càng Tống kia tức giận mặt. Hắn cảm nhận được trung quanh kia nóng rát ánh mắt toàn bộ đều dừng ở hắn bị đánh thứ đau trên mặt, một loại nùng liệt nhục nhã cảm thổi quét hắn. Hắn nhân sinh chưa từng có một khắc như vậy khuất nục cùng thất bại. Mà hết thể này đều là bởi vì một người khiến cho, nghĩ đến đây, Việt Linh rút ra hắn trên eo súng lục, động tác mau làm người còn không có phản ứng lại đây, phịch một tiếng súng vang, kia hát kim sắc viên đạn liền chiều Việt chạch cái chán xạ kích mà đi. Người chung quanh nhìn đã tới rồi Việt chạch cái chán viên đạn không khỏi kinh hô ra tiếng, mọi người tiếng lòng đều căng chặt vô pháp hô hấp. không hai ba Việt chạch quyết tuyệt, khúc lánh lựa chọn. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Kìa viên mang theo mánh liệt kim loại hơi thở bay nhanh xạ kích lại đây hắc kim xúc sắc đạn, đột nhiên liền quỷ dị tạm dừng ở việt Trạch ngực một tức ở ngoài, nguyên bản khiếp sợ hô hấp gấp gáp mọi người lúc này nhìn đến cái này quỷ dị cảnh tượng cả trái tim đều nhắc lên, lại là khẩn trương lại là kinh hãi. Tô Duyệt nhìn đến tạm dừng ở việt Trạch trước mặt viên đạn tự nhiên là biết đó là bởi vì phía sau khúc lánh nàng lúc ấy không nghĩ tới cái này việt lĩnh thật sự có thể như vậy phát dồ ở trước mặt mọi người bắn chết việt trạch cho nên ở đối phương nổ súng thời điểm không có phát hiện đương nàng phản ứng lại đây muốn dùng tinh thần lực bao trùm trụ chủ việt trạch thân thể thời điểm nàng nhưng thật ra không nghĩ tới khúc lãnh thế nhưng sẽ so nàng trước một bước ra tay che chở việt trạch tô duyệt quay đầu nhìn mắt vẫn luôn đứng ở nàng phía sau khúc lãnh hắn cặp kia lạnh băng thị huyết con người lúc này chính thâm trầm nhìn nàng Nàng thế nhưng nhất thời vô pháp đọc ra khúc lánh trong mắt ý tưởng. Một bên Việt linh ở nổ súng lúc sau liền hối hận, liền tính muốn giết cái này nghiệt tử hết giận cũng không thể làm cho như vậy nhiều chính phủ nhân viên cùng với những cái đó bọn lính mặt, hắn này quả thực chính là ở tự mình hủy diệt Hắn đã không dám tưởng tượng nếu Việt trạch bị viên đạn đánh trúng chết ở chỗ này, hắn sẽ bị thế nào xử trí. Cô ý đánh chết trên danh nghĩa nhi tử, hắn cả đời này liền hoàn toàn xong rồi. Việt lĩnh lúc này trong lòng một mảnh u ám cùng tĩnh mịch, nhưng là ra thương viên đạn liền không có đường rút lui. Mà Càng Tống cũng không nghĩ tới hắn chẳng qua là giáo hấn một chút chính mình nhi tử. Hắn thế nhưng đã bị kích thích lấy thương ở mọi người trước mặt trực tiếp đánh chết Việt Trạch. Đây chính là trói lõi cố ý giết người tội, chung quanh mọi người đều là chứng nhân. Hơn nữa quân gia người cũng ở chỗ này, Càng Tống tự hồ đã dự kiến lúc sau Việt gia bị thua. Một bên tần thi bọn họ cũng bị Việt lĩnh này đột nhiên nổi điên dường như kịch liệt hành vi làm cho kinh ngạc không thôi. Bọn họ cái thứ nhất ý tưởng là Việt lĩnh đánh chết thân tử, cái thứ hai ý tưởng là Việt ra xong rồi, bọn họ cũng xong rồi, khẳng định muốn thu được liên lụy. Chính là mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời điểm, liền ở Việt lĩnh càng tống tâm tình u ám tĩnh mịch thời điểm, mọi người trong đầu mặt tưởng tượng bên trong cảnh tượng cũng không có mong muốn đã đến. Mọi người đều trận to mắt nhìn đốn ở Việt Trạch trước người đột nhiên liền quỷ dị tạm dừng ở nơi đó bé trai đạn, không khỏi kinh hô ra tiếng. Theo sau chung quanh liền vang lên mọi người cái cỏ ồn ào kích động tham thảo thành đều ở nghị luận cái này viên đạn vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh như vậy quỷ dị sự tình. Lúc này Việt lĩnh bọn họ đã không có dư thừa tâm tư cùng tinh lực đi thảo luận cái này quỷ dị sự tình, bởi vì lúc này bọn họ căng chặt cùng u ám tâm tình. Nguyên nhân chính là vì cái này đột nhiên dừng lại viên đạn mà hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Không có đánh chúng liền hảo, như vậy liền có xoay chuyển đường sống. Phản ứng lại đây càng tống lúc này thật là muốn hung hăng ở quát Việt lĩnh mấy cái bàn tay tới giải hận. Thật là không biết Việt lĩnh như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh ở trước mặt mọi người làm ra như vậy gây họa chuyện ngu xuẩn ra tới. Bất quá hiện tại không phải thu thập người thời điểm, trước giải quyết trước mắt chuyện này mới là quan trọng nhất. Càng tống kia trương vặn bẻo mặt ra nỗ lực bài trừ một cái biệt nữ tươi cười ra tới, sau đó cười ha hả mở miệng nói, đại gia không cần khẩn trương không cần khẩn trương. Nay chỉ là một cái hiểu lầm. Chỉ là chỉ đùa một chút. Mọi người đều chạy nhanh tan đi. Càng tống nói rơi xuống, chung quanh mọi người nhìn hắn ánh mắt liền quái dị lợi hại, trong lòng mọi người không khỏi tưởng. Cái này càng tống mặt thật là dày lê tẩm, nị mạ khi bọn hắn đôi mắt mù không thành, chính bọn họ sẽ không xem. Rõ ràng là ác độc phụ thân muốn phát rồ bắn chết chính mình thân nhi tử, hiện tại nhưng thật ra thành hiểu lầm. Càng buồn cười chính là hữu dụng giết người tới nói giỡn vui đùa sao. Con mở miệng muốn đuổi bọn hắn đi, tưởng mở. Bọn họ còn muốn tiếp tục xem đâu. Bất quá tô duyệt chung quanh trong lòng mọi người là như thế này phỉ nổ nghĩ, nhưng là lại cũng không có mở miệng nói ra, rốt cuộc việc ra địa vị đích xác xem như cao. Bọn họ tự nhiên không nghĩ bởi vì nói sai lời nói mà bị đối phương nhớ thương. Một bên quân hoa cùng hồ lộ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đã kích Việt ra cơ hội, hồ lộ ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm càng tống bọn họ, đầy mặt cười nhạo nói, lao nhân thật là càng ngày càng không biết xấu hổ, cũng càng ngày càng sẽ không nói tiếng người. Phát dồ Việt Thượng tướng làm cho mọi người mặt đánh chết hắn thân nhi tử ngươi thân tôn tử, thế nhưng chính là một cái vui đùa mà thôi. Tiểu ra ta hôm nay là kiến thức. Càng Tống nghe xong hồ lộ nói, khí cả người run run, những người này thật là muốn tức chết hắn, bắt lấy hắn nhược điểm liền không bỏ. Đang xem xem một bên những cái đó hoàn toàn làm lơ mệnh lệnh của hắn không dao động xem náo nhiệt mọi người. Hắn Càng Tống cùng với Việt gia đâu chịu nổi như vậy đã kích cùng mất mặt thời điểm. Đột nhiên Càng Tống cảm giác trong cổ họng một trận tê ngọn, thế nhưng sinh sôi bị trọc giận huyết khí dâng lên. Càng tống gắt gao đè nén xuống trong cổ họng thanh ngọt khác thường cảm, sau đó giận mắng ra tiếng, đủ rồi. Các ngươi nói bậy gì đó. Nay viên đạn có đánh chúng Việt chạch cái kia tiểu tử. Hắn không phải hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó sao. Vọng tường muốn tổn hại chúng ta Việt ra danh dự, ta có thể cáo ngươi phỉ bán. Đừng tưởng rằng ngươi sau lưng có chỗ dựa, ta liền không động đợi ngươi. Ta ra tới kiếm cơm thời điểm. Cha mẹ ngươi đều còn không có đều còn không biết ở nơi nào, ngươi càng là không biết ở đâu cái xóa xỉnh bên trong. Một chút nói cho hết lời lúc sau, càng tống hung hăng thở hổn hển hai khẩu khí, tuy rằng hắn biết đó là sự thật, nhưng là hắn sao có thể thừa nhận, lúc này hắn đối Việt lĩnh thật là nói không nên lời thất vọng, nhưng là lại như thế nào cũng muốn có người ngoài tới xử lý. Hồ lộ nhưng không để ý tới càng tống kia khí phát run thân thể cùng vặn vẹo mặt ra. Hắn nguyên bản đối với Việt gia người đều không có hảo cảm, nhưng là vừa mới kêu một khắc hắn đột nhiên cảm thấy cái kêu kêu Việt trạch thiếu niên thật sự thật đáng buồn, sinh hoạt ở Việt gia, gặp được như vậy đáng sợ vô sỉ vô tình người nhà. Hồ lộ đột nhiên phi thường may mắn nhà hắn bác trai bác gái không giống cái dạng này, cũng rốt cuộc ý thức được chính hắn cha mẹ hảo tới. Bất quá đồng thời hắn cũng càng thêm chán ghét Việt gia những người này, đương nhiên trừ bỏ cái kia thiếu niên. Vì thế hồ lộ ánh mắt lạnh băng, trên mặt lại là cười hì hì nói, tiểu gia nói ngươi cái này vô sỉ lão nhân cũng đừng lại rào biện, là chuyện gì xảy ra tiểu gia chúng ta đều xem minh bạch. Tiểu gia cũng không tin ngươi có thể phong nơi này mọi người miệng. Hừ, chờ xui xèo đi. Hồ lộ nói xong quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt việt Trạch an ủi mở miệng nói, tiểu gia nói tiểu tử ngươi cũng đừng thương tâm, may mắn ngươi sáng suốt thoát ly như vậy gia đình, về sau sẽ tốt. Yên tâm đi, tiểu gia sẽ cho ngươi làm chứng vì ngươi lấy lại công đạo. Tiểu gia liền không tin này đó cá nhân cha còn có thể nhảy nhót rất cao. Hừ, Việt Trạch chỉ là vẫn luôn lạnh lùng nhìn đứng ở hắn mặt đối lập những cái đó Việt ra người, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Duyệt cùng khúc lánh, mở miệng nói, không cần ngăn đón, này một thương ta bị. Về sau ta liền không bao giờ sẽ thiếu bọn họ Việt ra gì đó. Ta liền thật sự không hề là Việt ra người. Bởi vì cái kia Việt ra Việt trạch đã ở bởi vì này một thương mà đã chết. Là bị hắn tự mình phụ thân thân thủ giết chết. Khúc lánh nhìn Việt trạch ánh mắt vừa động, sau đó theo bản năng nhìn về phía Tô Duyệt, Tô Duyệt gắt gao nhìn chầm chầm thẳng tóc đứng ở nàng trước mặt thiếu niên, nhìn hắn trong mắt kiên định cùng khẩn cầu, Tô Duyệt tâm đột nhiên liền mềm nũng. Nàng biết hắn vì cái gì muốn sinh sôi thừa nhận này một thương. Là muốn hoàn toàn thoát ly Việt ra, là lo lắng Việt ra tìm nàng phiên thoái. Là lo lắng Việt ra đối bọn họ chén ép, là lo lắng Việt ra lúc sau bởi vì hắn mà đối bọn họ dây dưa, là lo lắng bọn họ bởi vì hắn mà đã chịu thai bay vạ gió. Tô Duyệt cuối cùng không biết như thế nào lại đột nhiên gật gật đầu, như vậy kiên định cùng hèn mọn khẩn cầu nàng vô pháp cự tuyệt. Tuy rằng nàng một chút không nghĩ muốn cho hắn bị thương, nhưng là nàng vẫn là gật gật đầu, khiến cho hắn tùy hứng một hồi, nàng sẽ không làm hắn chết. Tô Duyệt lặng yên không một tiếng động dùng tinh thần lực bao bọc lấy kia viên lệnh băng viên đạn, sau đó đôi khúc lánh gật gật đầu, khúc lánh ám chầm con ngươi nhìn nhìn Tô Duyệt lại nhìn nhìn Việt Trạch, đáy mắt hiện lên một mặt dãy ruột. Nếu hắn lúc này thao túng này viên viên đạn trực tiếp xạ kích tiến vào Việt Trạch trái tim động mạch chủ chỗ, như vậy Việt Trạch khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuy rằng chủ nhân sẽ thương tâm sẽ mất mát, nhưng là chủ nhân bên người liền thiếu một người nam nhân. Đương nhiên chủ nhân khẳng định sẽ hận hắn đoán hắn. Nhưng là hắn lại không cho rằng chủ nhân sẽ giết hắn, mà Việt Trạch đã chết hắn liền thành công lưu tại chủ nhân bên người. Chủ nhân bên người tạm thời cũng chỉ biết có hắn một cái, cũng đồng thời tiêu trừ một cái tình địch. Nếu hắn làm Việt Trạch tồn tại nói, chủ nhân bên người vị trí liền không hề là hắn có thể độc chiếm. Nhưng là chủ nhân lại sẽ không thương tâm ngược lại sẽ thực vui vẻ thực vui sướng. Nguyên bản quyết đoán thị huyết khúc lánh lúc này lại là do dự. Hắn không biết là vâng theo hắn tư tâm vẫn là vi phạm tô duyệt mệnh lệnh hủy diệt rất Việt Trạch. Mặc kệ bên này khúc lánh như thế nào làm lựa chọn, bên kia Càng Tống cùng Việt lĩnh ở nghe được Việt Trạch nói thời điểm, đống nhiên cả kinh. Việt Trạch đây là muốn bôi đen Việt ra bôi đen bọn họ à, đây là bọn họ không thể tiếp thu. Càng Tống mang theo mãnh liệt uy áp ánh mắt nhìn đầy mặt lạnh nhạt Việt Trạch, từng câu từng chữ mang theo uy hiếp ngự khi nói Việt Trạch. Người đừng sang bậy. Ngươi muốn thoát ly Việt ra chúng ta đáp ứng chính là. Nhưng là ta khuyên ngươi đừng làm loại này lưỡng bại câu thương sự tình ra tới. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Càng tống nói âm rơi xuống một bên Việt lĩnh cũng lánh lệ mở miệng nói. Nghiệt tử. Ngươi không cần ngậm máu phu người. Ta phía trước nổ súng nhưng cũng không có đánh chúng ngươi. Hiện tại liền tính viên đạn bị thương ngươi vẫn là làm ngươi đã chết. Nhưng đều cùng ta không có quan hệ. Không cần vọng tưởng dùng phương pháp này tới uy hiếp chúng ta. Việt Trạch nghe xong càng tống cùng Việt Linh nói, khỏe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, sau đó lạnh lùng nói, sự tình đến tột cùng như thế nào không phải Việt Thượng tướng lời nói của một bên liền có thể chạy thoát trách nhiệm. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi về sau đừng tới vô sỉ dây dưa chúng ta, chúng ta sẽ không đi cáo các ngươi. Việt Trạch nói xong lúc sau quay đầu nhìn mắt khúc lánh, kiên định gật đầu, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn đối diện sắc mặt biến thành màu đen Việt ra người. Việt Trạch lẳng lặng chờ đợi viên đạn hoàn toàn đi vào hắn thân thể kia một khắc. Cuối cùng Khúc Lãnh nhàn nhạt quét mắt Tô Duyệt kia hơi hơi nhăn mày cùng Mân Khẩn môi đỏ, sau đó thu hồi hắn không khí dị năng, bất quá ở thu hồi không khí dị năng thời điểm, hắn khống chế không khí hơi hơi điều chỉnh viên đạn vị trí. Xuy một tiếng viên đạn hoàn toàn đi vào Việt Trạch thân thể thanh âm vang lên, nguyên bản có chút ồn ào hoàn cảnh đột nhiên lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ngơ ngác nhìn kia nguyên bản đã tạm dừng ở không trung viên đạn, bay nhanh bắn vào việt chạch trái tim chỗ, sau đó máu trong nháy mắt liền nhiễm hồng việt chạch kia thân màu lục đậm côn trang. Tô Duyệt ở viên đạn hoàn toàn đi vào việt chạch thân thể trong nháy mắt kia, liền lập tức đỡ hắn bởi vì đau đớn mà không xong thân thể. Tô Duyệt nhìn từ việt chạch ngực bị lan tràn ra tới màu đỏ tươi máu tươi xâm nhiễm biến sắc xanh sông côn trang, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, một mặt kinh hoàng ở Tô Duyệt trong mắt hiện lên nhưng nhạc nôn tình đổi phát. Nhìn Việt trạch đột nhiên trở nên tái nhợt dọa người mặt cùng cánh ngôi, tô duyệt vươn tay gắt gao che lại Việt trạch miệng vết thương, ngơ ngác nhìn Việt trạch kia ấm áp màu đỏ máu từ nàng lạnh băng chi gian chạy ra, sau đó hạ xuống đến trên mặt đất. Tô duyệt đột nhiên cả người căng chặt, nàng không biết từ thân thể gái nào góc đột nhiên lan tràn ra một loại đau đớn, nó nhanh chóng khuyết tán bao phủ nàng toàn bộ thân thể. Làm nàng cảm thấy cả người sức lực dường như ở trôi đi Nàng không thể không thừa nhận, giờ khác này nàng là như thế sợ hãi, sợ hãi Việt Trạch cứ như vậy chết ở nàng trước mặt. Mặt sau văn thiên hữu nhìn đến thân hình không song Việt Trạch cùng tô duyệt hai người, vội vàng sông lên tiến đến đến Việt Trạch bên kia đỡ lấy Việt Trạch đã không có gì sức lực thân thể, những người khác cũng vội vàng sông tới đem hai người vây quanh ở trung gian. Khúc lánh đi ra phía trước vươn tay gắt gao nắm lấy tô duyệt bàn tay. Hắn lúc này phi thường may mắn hắn lúc ấy đem viên đạn hơi chút lộng chật một ít, tuy rằng việt trạch vẫn là để lại rất nhiều huyết, nhưng là cũng không có thương cập tim phổi. Chính là nhìn đến lúc này cắn chặt cánh môi tô duyệt, nhìn nàng kinh hoàng thất thố cùng sợ hãi thần sắc, khúc lãnh trong lòng lại ghen ghét lại lo lắng. Nếu hắn không có chết đi viên đạn, như vậy lúc này việt trạch sớm đã tắt thở, như vậy hắn chủ nhân nên là có bao nhiêu khó chịu nhiều đau đớn. Nguyên lai like hắn sớm đã như thế hái nàng. Nhân nàng vui mừng mà tâm duyệt, nhân nàng thống khổ mà đau lòng, quả nhiên dùng việc chạch chết đổi lấy hắn ở bên người nàng duy nhất vị trí, lại làm nàng thống khổ đau lòng nói, hắn tình nguyện từ bỏ kia cái gọi là duy nhất. chung quy cái gì đều không thắng nổi nàng một kia cảm xúc. Khúc lánh hơi hơi túi đầu tới gần tô duyệt bên hai, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng. Cũng không có thương cập tim phổi. Ta hơi hơi lệch khỏi quỹ đạo vị trí. A. Bất quán nên thảo thưởng nên biểu hiện thời điểm hắn khúc lánh cũng sẽ không nương tay. Quả nhiên tô duyệt nghe xong khúc lánh nói, đột nhiên ngẩn đầu nhìn hắn, nàng trong mắt hiện lên một mặt phức tạp thần sắc, sau đó đôi khúc lánh gật gật đầu, tâm đột nhiên buông lỏng, sau đó hơi hơi mấp máy cánh môi, cảm ơn hai chữ liền chuyển vào khúc lánh lỗ thai bên trong. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi đi, càng dài quan việt thượng tướng, phiên toái làm này đó chặn đường người đều tránh ra. Lúc ban đầu đau đớn qua đi, Việt Trạch ngẩn đầu lạnh lùng nhìn khiếp sợ Càng Tống Việt lĩnh bọn họ, sau đó không hề cảm tình mở miệng nói. Ngươi! Các ngươi! Càng Tống nhìn lạnh nhạt nhìn bọn họ không có một tia cảm tình Việt Trạch, há mồm nói chuyện, lại phát hiện không biết muốn nói gì. Càng Tống biết hiện tại sự tình đã như vậy, lại dây dưa đi xuống không cần phải, Việt Trạch vừa đi những cái đó xem náo nhiệt người cũng sẽ đi theo đi. Vì thế có chút tái nhợt trên mặt hiện lên một mặt phụ trách thần sắc, sau đó phất phất tay ý bảo những cái đó vây quanh Tô Duyệt bọn họ những cái đó đặc chủng quân nhóm toàn bộ tàng ra. Những cái đó đặc chủng quân nhóm nhận được càng tống mệnh lệnh, tự nhiên là nghe lệnh hành sự thối lui đến một bên trực tiếp cho đi. Vì thế Tô Duyệt cùng Văn Thiên hữu hai người đỡ bị thương Việt trạch chiều Việt ra cổng lớn đi đến, biến dị bạch hổ ở phía trước mở đường. Những cái đó vây quanh ở cửa mọi người nhìn đến hung thân ác sát thỉnh thoảng gào giống hai tiếng khổng lồ biến dị bạch hổ, động tác nhanh chóng chiều hai bên tàng ra. Các ngươi có thể đi. Kia chỉ biến dị bạch hổ cần thiết lưu lại. Tô Duyệt bọn họ vừa mới đi tới cửa, Việt Linh có chút nóng nảy thanh âm liền chuyển tới. Nghe được Việt Linh nói, Tô Duyệt bước chân một đốn, đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn chầm chầm vẻ mặt phẫn hận không cam lòng Việt Linh, cặp kia lạnh băng mắt đen bên trong hình như co xương đen lờ. Lué thị huyết mà nùng liệt sát ý. Bị như vậy một đôi thị huyết mắt đen gắt gao tỏa định trụ. Tuy là Việt Linh cũng có chút không chịu nổi. Hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh đột nhiên nháy mắt liền thấm ướt trên người hắn quân trang. Ánh mắt nẻ tránh không dám cùng tô duyệt cặp kia đáng sợ con người đối diện thượng. Bất quá Việt Linh tầm mắt rừng ở đi ở tô duyệt bọn họ phía trước kia một mình hình khổng lồ uy mãnh bạch hổ trên người. Hiện lên một mặt tham lam thần sắc. Nếu hắn đem này chỉ bạch hổ thu làm mình dùng. Như vậy hắn địa vị chính là được đến một cái chất tăng lên. Vì thế Việt lĩnh cắn chặt răng mạo tô duyệt kia mang theo sát ý thị huyết tầm mắt, hơi hơi sai khai tô duyệt đen nhánh con người, mở miệng nói, này chỉ biến dị bạch hổ quá nguy hiểm, sao lại có thể ở căn cứ tùy tiện xuất nhập. Vì bảo đảm căn cứ mọi người an toàn, này chỉ biến dị bạch hổ các ngươi không thể mang đi, cần thiết giao cho chúng ta trông giữ lên. Quân hoa nghe được Việt lĩnh, chán ghét câu mày. Trên mặt cũng đã không có kia không chút để ý biểu tình, hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm viết lĩnh, lạnh lùng nói, việc thượng tướng ngươi bất quá là một cái thượng tướng mà thôi, ngươi còn không có cái kia tư cách tới quyết định chuyện này. Cho nên gắt gao câm miệng của ngươi lại ba. Việc ra mặt đều bị ngươi vứt đã không có. a, còn không biết tốt xấu mơ ước không thuộc về ngươi đồ vật. Ngươi, nghe được quân hoa kia không chút khách khí thậm chí là vũ nhục và mặt nói. Việt lĩnh chính vừa mới phẫn hận nói một cái ngươi tự, liền không biết nên muốn như thế nào phản bác. Quân Hoa lời nói thật là trọc trúng nhược điểm của hắn, hắn thật là không có cái này quyền lực làm quyết định. Nhưng là hắn không thể nhưng là phụ thân hắn càng tống lại là có thể, hắn biết phụ thân hắn cũng là muốn này chỉ bạch hổ, vì thế Việt lĩnh đem chờ mong tầm mắt dừng ở một bên cương mặt càng tống trên người. Bất quá còn không đợi càng tống đáp lại Việt lĩnh, miệng đầy tô duyệt đã sớm đã không kiên nhẫn. Nhìn Việt chạch kia không ngừng chảy ra màu đỏ tươi máu đâm vào nàng đôi mắt xinh đau, nàng đã không có nhẫn nại Đối với cái này Việt lĩnh thêm chú ở Việt chạch trên người sở hữu thương tổn, nàng là sẽ không quên cũng sẽ không bỏ qua. Một trận cuồng bạo tinh thần lực chiều một bên còn chờ mong nhìn càng tống Việt lĩnh bay nhanh dũng đi. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt chung, Việt lĩnh thê nhưng chính mình chiều hắn cách đó không xa pha lê tưởng quẩy chỗ bay qua đi. Phích một tiếng vang lớn. Việt lĩnh thân thể cùng pha lê tưởng quậy mãnh lực chạm vào nhau, tùy theo truyền đến chính là Việt lĩnh A một tiếng đau tiếng kêu, bất quá hắn tiếng kêu còn không có rơi xuống liền lại lần nữa phịch một tiếng từ pha lê tưởng trên tủ rất tới rồi sáng đến độ có thể soi bóng người cứng rắn trên sàn nhà, một tiếng kêu rên thanh từ trên mặt đất Việt lĩnh nơi đó truyền đến. Chỉ thấy Việt lĩnh lúc này mặt chiều hạ quỳ rạp trên mặt đất vẫn không núp đích, mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện một mản cả kinh ngây dại. Bọn họ không biết vì cái gì Việt lĩnh như thế nào đột nhiên liền chính mình chiều kia pha lê tưởng quậy bay đi sau đó mánh lực đánh vào mặt trên, nghe Việt lĩnh thanh âm, mọi người tựa hồ đều có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn. Còn không đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận, răng rắc răng rắc thanh âm vang lên, mọi người lại lần nữa mở to hai mắt, kinh sợ nhìn bị Việt lĩnh thân thể hung hăng và chạm địa phương, Kia pha lê đang ở răng rắc răng rắc bắt đầu vết nước. Ở mọi người còn không kịp làm việc lĩnh nhanh lên rời đi thời điểm, kia một chỗ mảnh vỡ thủy tinh liền trực tiếp từ trên tường mặt rơi xuống, toàn bộ rừng ở quỳ dạp trên mặt đất Việt lĩnh trên người. Quỳ dạp trên mặt đất Việt lĩnh lại lần nữa kêu rên một tiếng, tùy theo chính là tần thi càng tống bọn họ tiếng kêu sợ hãi cùng giống to thành đến nỗi lúc sau cứu người công tác liền không liên quan đã rời đi Việt ra đại môn tô duyệt bọn họ sự tình gì. Đi ra Việt gia đại môn lúc sau Tô Duyệt quét mắt chung quanh trốn đến rất xa mọi người, sau đó nhìn bởi vì mất máu quá nhiều mà càng thêm tái nhợt vô lực Việt Trạch, Triệu hoáng qua phía trước biến dị bạch hổ, cùng mọi người cùng nhau đem tiếp cận hôn mê trạng thái Việt Trạch cẩn thận phóng tới biến dị bạch hổ trên lưng. Tuy cơ Tô Duyệt cũng ngồi ở biến dị bạch hổ phía sau, lưng thượng che chở ngồi ở nàng phía trước Việt Trạch kia có chút lạnh leo thân thể. Tuy rằng Việt Trạch cũng không có bị kia viên đạn đánh chung trái tim yếu hại, nhưng là trái tim trung quanh bị thương cũng là rất nguy hiểm. Thấy tô duyệt cùng Việt trạch hai người đã ngồi xong, biến dị bạch hổ bắt đầu bước ra tứ chi vững vàng hướng ra phía ngoài đi đến, Việt trạch phía sau lưng dựa vào tô duyệt lạnh leo trong ngực mặt, gắt gao nhắm mắt lại gắt gao nhấp môi cánh một tiếng cũng không cổ họng. Đau đã kêu ra tới, không cần chịu được. Chúng ta thực mau liền đến ra, về đến nhà lúc sau chúng ta liền khế đức, đến lúc đó miệng vết thương liền sẽ không lại đau. Tô Duyệt nói âm rơi xuống đặt ở Việt Trạch mu bàn tay thượng bàn tay đã bị Việt Trạch nhẹ nhàng nắm ở trong tay, Việt Trạch hơi hơi cong cong khỏe miệng, nhẹ giọng đối phía sau Tô Duyệt nói, thật tốt. Tô Duyệt nghiêng đầu nhìn nhìn Việt Trạch tái nhận trên mặt nhàn nhạt tớm áp tươi cười, nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn phía trước e khu vực đại môn, nhẹ giọng đáp lại Việt Trạch nói, đúng vậy thật tốt. Vẫn luôn đi vào e khu vực cổng lớn, nhìn bên ngoài tụ tập những người đó nhóm, Tô Duyệt bọn họ trực tiếp làm lơ. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt thượng cửa len rổ vở xe sau đó đánh xe rời đi, biến dị bạch hổ vẫn như cũ ghé vào len rổ vở trên xe cùng nhau rời đi. Rất nhiều hỏi ý tới rồi người nguyên bản cũng không tin tưởng một ít lúc trước liền ở chỗ này người nói, bất quá đương nhìn đến tô duyệt bọn họ ra tới sau đó đánh xe rời khỏi sau, bọn họ mới phản ứng lại đây, sau đó kích động tiếp tục thảo luận đi. Ngồi trên xe lúc sau, có xe che đậy, Tô Duyệt trực tiếp vươn tay đặt ở bên người Việt Trạch trên chán, mặc niệm chú ngữ lúc sau, bạch quang hiện lên khế ước thành lập, mà Việt Trạch ngược súng thương cũng đang ở lấy quỷ dị tốc độ bắt đầu chữa trị. Việt Trạch nhìn đến Tô Duyệt cùng mọi người kêu lo lắng biểu tình, tâm không khỏi liền ấm áp, sau đó thân thể cũng bắt đầu biến ấm áp, hắn gợi lên một cái vui vẻ tươi cười nói, đã không có việc gì, ta đã có thể cảm giác được miệng vết thương đang ở chữa trị mà lúc này Việt trạch miệng vết thương thật là ở chữa trị. bất quá kia miệng vết thương chữa trị thời điểm lại hiện lên một bôi đen sương mù sau đó kia sương đen từ Việt trạch miệng vết thương giữa dòng thoán tiến vào Việt trạch ở trong thân thể. mọi người nghe được Việt trạch nói không có việc gì, không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra. nghĩ đến Việt trạch sự tình, trong lòng mọi người đều không khỏi một trận thổn thức. có được như vậy người nhà thật là một loại bi ai. bất quá đây đúng là bởi vì điểm này. Mọi người đối với Việt Trạch đều nhiều một phần thương tiếc hòa hảo cảm, mà tô lão mẹ cái này đương mụ mụ người tất càng là đối Việt Trạch thương tiếc không thôi. Cái này làm cho tô lão mẹ nghĩ tới cùng nhau, tô ba vứt bỏ nàng cùng tô duyệt thời điểm, cũng là như vậy lánh khóc vô tình. Cho nên tô lão mẹ đối Việt Trạch có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, nhưng thật ra đối Việt Trạch lại thích vài phần, này trả thù là bởi vì họa đến phúc. Bất quá tuy rằng Việt Trạch miệng vết thương là đã khôi phục nhưng là trong cơ thể mất đi đại lượng máu vẫn là đã mất đi cũng không có bởi vì miệng vết thương tự động chữa trị mà đi theo khôi phục chỉ có thể về sau ăn nhiều chút bổ huyết chậm rãi bổ đã trở lại mà bên này việt gia quân hoa nhìn có chút hỗn loạn việt gia đại sảnh nhìn chiều quỳ dạm trên mặt đất việt lĩnh vây quá khứ mọi người cũng không có cũng muốn qua đi an ủi hoặc là xem náo nhiệt tâm tình hắn cuối cùng quét mắt rách nát bất khâm việt gia đại sảnh hơi hơi nheo lại quyến rũ mặt mày cười phong hoa tuyệt đại Việt gia nghèo túng thời điểm tới. Sau đó quân hoa lưu loát xoay người rời đi, một bên đầy mặt kinh ngạc muốn qua đi xem náo nhiệt hồ lộ nhìn đã xoay người rời đi quân hoa, nôn nóng rầm rầm chân, lại lần nữa không tha nhìn mắt bị mọi người vây quanh địa phương, sau đó xoay người đuổi theo đi tới cửa quân hoa đi. Quân hoa ngươi quá không nghĩa khí. Ngươi đi đều không gọi hạ tiểu ra ta. Đem tiểu ra một người ném ở cái kia hổ lang xài báo địa phương. Cũng không lo lắng ta bị bọn họ cấp ăn cặn bã đều không dư thừa hạ. Hảo tan nhất tâm. Hồ lộ một bên hướng phía trước mặt quân hoa đuổi theo trong miệng một bên ra vẻ thương tâm gào khan. Bất quá này cũng không có làm quân hoa cho hắn một ánh mắt. Hồ lộ thấy quân hoa trực tiếp làm lờ hắn, không khỏi hủy khuất bẹp bẹp miệng. Sau đó nhìn đã rời đi tô duyệt bọn họ. ảo não nói, mị nữ cũng thật là, mang theo tiểu xoáy ca như vậy đã sớm đi rồi. Thế nhưng liền tiếp đón cũng không đánh một cái. Tuy rằng kia tiểu tử thân thủ trọng thương, cũng không kém điểm này thời gian A. Thế nhưng như vậy lo lắng hắn. Tiểu ra cùng ngươi cái này yêu nghiệt mỹ nhân này xem như hoàn toàn bị làm lơ rất sao. Nguyên bản chính đi tới quân hoa nghe được hồ lộ nói, bước chân đột nhiên một đốn, nghĩ đến đi theo tô duyệt bên người những cái đó tuấn mỹ ưu dị các nam nhân. Quân hoa cặp kia liệm diễm con ngươi bên trong hiện lên một mặt đen tối thần sắc. Làm sao vậy? Đuổi theo hồ lộ thấy quân hoa đột nhiên dừng lại bước chân, không khỏi nghiêng đầu nhìn quân hoa, nghi hoặc hỏi. Quân hoa nhàn nhạt quét mắt vẻ mặt nghi hoặc hồ lộ, hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến, hắn trên mặt khôi phục nguyên lai bộ dáng chỉ là trong lòng lại ở cân nhắc rất nhiều sự tình. Hồ lộ cũng không phải một cái cỡ nào cẩn thận người, hắn thấy quân hoa không nói cũng không có để ở trong lòng. Sau đó bắt đầu kích động mà Hảo ngạc nhiên nói phía trước Việt lĩnh đột nhiên chiều trên tường bay đi sự tình, nói một đống lớn lúc sau, hồ lộ mới mở miệng hỏi, quân hoa ngươi nói đây là có chuyện gì đâu. Tiểu ra nhưng không tin cái kia họ càng có thể phi, hoặc là hắn đột nhiên bị heo cấp bám vào người. Quân hoa nhàn nhạt quét mắt hồ lộ kia đầy mặt nghi hoặc tò mò biểu tình, không chút để ý mở miệng nói, còn Hảo ngươi không không có bị heo cấp bám vào người, không có đem như vậy chuyện quan trọng cấp quyến mất. Hồ lộ vừa nghe quân hoa nói, khổ một khuôn mặt khẩn cầu nhìn quân hoa đáng thương hề hề nói, tiểu gia hảo quân hoa cũng, ngươi liền cấp tiểu gia nói nói đó là sao lại thế này đi. A, tiểu gia đều sắp vội muốn chết. Quân hoa cũng không có muốn giấu giếm hồ lộ ý tứ, rốt cuộc chuyện như vậy cẩn thận suy nghĩ một chút là có thể đại khái minh mạch. Quân hoa nhìn hồ lộ trên người kia một tầng thật dày cho bùi cùng với đã nhìn ra bộ dạng mặt, hơi hơi cong cong khỏe miệng. Tự nhiên không có khả năng là Việt lĩnh chính mình động tác, đến nỗi là vì cái gì liền phải hỏi nữ nhân kia. Phía trước viên đạn còn có hậu mặt cái này Việt lĩnh đâm tường hành vi đều cùng bọn họ thoát không được căn hệ. Quân hoa nói xong ra vẻ ghét bỏ quét mắt một bộ thì ra là thế biểu tình hồ lộ. Sau đó vươn mảnh khảnh ngón tay chỉ vào hồ lộ trên mặt cùng với trên người cho bụi. Nhàn nhạt nói, ta nói ngươi như vậy thật sự không khó chịu sao. Quân hoa nói xong còn hơi chút cùng hồ lộ kéo ra một chút khoảng cách, vẻ mặt ghét bỏ không thôi bộ dáng, hồ lộ nhìn đến quân hoa bộ dáng, hạ ý bảo chiều chính hắn trên người vừa thấy, vừa thấy liền dọa hồ lộ một cái, nị mạ trên người hắn là chuyện như thế nào, như thế nào như vậy nhiều cho bụi, hơn nữa hắn thế nhưng vẫn luôn không có chú ý tới. Sau đó hồ lộ lại duỗi thân ra tay trưởng lau đem hắn mặt, sau đó vừa thấy, nị mạ vẻ mặt thật dày cho bụi. Phía trước không biết thời điểm còn không có cảm giác thế nào, hiện tại một phát hiện chính mình trên người như vậy nhiều cho bụi, hồ lộ liền cảm thấy cả người không thoải mái, nơi nào đều không thoải mái. a a tiểu gia ta muốn đi tắm rửa. mau nhanh lên, quân hoa chạy nhanh tái tiểu gia ta đi nhà người tắm rửa một cái trước. a a quá khó tiếp thu rồi. Hồ lộ nhìn mở cửa xe quân hoa, vội vàng kêu to chạy tới, nhanh chóng ngồi vào ghế điều khiển phụ thượng. Quân hoa lưu loát chuyển xe nhấn ga trực tiếp đến đem xe khai ra Việt ra sân lúc sau, mới nhàn nhạt quét mắt vẻ mặt khổ bức tương hồ lộ, thu hồi tầm mắt lúc sau quân hoa trực tiếp lái xe chiều e khu vực bên ngoài khai đi. Xe rời đi e khu vực lúc sau vẫn luôn chiều chính phủ đại lâu phương hướng chạy mà đi, hồ lộ đang muốn muốn mở miệng nói này không phải về nhà lộ tuyến, đã bị quân hoa hơi hơi phiếm lanh thanh âm ngắt lời nói. Ngươi cảm thấy hiện tại lúc này là tắm rửa quan trọng vẫn là đi trước chính phủ đại lâu hướng nhà ngươi đại gia cùng ta phụ thân báo cáo tin tức quan trọng. Quân hoa một câu trực tiếp ngăn chặn hồ lộ miệng, hồ lộ cũng biết hôm nay chuyện này phi thường nghiêm trọng, đích xác chuyện này muốn so với hắn tắm rửa quan trọng, hơn nữa nếu lộng không hảo hắn nữ thần có phiền thoái. Cho nên vẫn là trước làm chính sự đi. Hắn nhẫn, e khu vực ly chính phủ đại lâu cũng không xa. Cho nên cũng không có dùng bao nhiêu thời gian xe là được xử tới rồi chính phủ đại lâu, quân hoa cùng hồ lộ hai người nhanh chóng xuống xe liền chiều chính phủ đại lâu tầng cao nhất đi, hai người vẫn luôn đi vào tầng cao nhất lúc sau, ở một gian đánh dấu quân chủ tịch văn phòng cửa ngừng lại. Ở đỉnh tầng những cái đó hậu vệ nhóm thấy là quân hoa cùng hồ lộ hai người cũng không có ngăn trở trực tiếp cho đi, quân hoa nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng, thẳng tóc đứng ở cửa hơi hơi sửa sang lại trên người quân trang. Sau đó ngẩn đầu ở trên cửa nhẹ nhàng gõ hai hạ. Nghe được thanh âm truyền đến lúc sau, quân hoa mới vươn tay nắm lấy then cửa mở ra cửa văn phòng. Sau đó thẳng tắp đi vào, mặt sau hồ lộ lúc này trên mặt cũng đã không có ngày thường cả lơ phất phơ, vẻ mặt túc mục Chỉ là hắn nhìn chính mình đầy người cho bụi có chút rồi dám, bất quá nhìn đến quân hoa đã đi vào, vội vang ngẩn đầu đưỡng ngực đi theo quân hoa mặt sau đi vào. Hồ lộ mắt hơi hơi một ngắm. Liền thấy được nhà hắn đại gia thế nhưng cũng ở chỗ này, không khỏi một cái kích động muốn tiến lên đi, bất quá nhìn đến nhà hắn đại gia người bên cạnh lập tức ngoan ngoãn tư thế tiêu chuẩn mắt nhìn thẳng đi qua đi. Quân hoa nhìn ngồi ở trên sofa chính mình ra ra cùng hồ lộ phụ thân, nghiêm túc được rồi một cái quân lễ, mở miệng nói, ra ra, hồ thúc. Hồ lộ nhìn ngồi ở trên sofa nhìn chầm chầm hắn trên người xem hai người, vội vàng được rồi cái quân lễ, theo sát quân hoa nghiêm túc mở miệng nói ra ra, hồ thúc, ha ha ha, tiểu tử này, hồ lộ nói âm rơi xuống, cái kia lớn lên có chút thô quảng trung niên nam nhân liền cười ha ha ra tiếng, cũng không có giống như quân hoa cùng hồ lộ bọn họ giống nhau nghiêm túc, hồ lộ nghe được trung niên nam nhân tiếng cười to, mới biết được hắn vừa rồi thế nhưng khẩn trương trực tiếp đi theo quân hoa xưng hô đi theo xưng hô, không có biện pháp mỗi lần nhìn thấy quân hoa ra ra, hắn liền ngăn không được khẩn trương, Bất quá nhìn đến nhà mình đại gia nhìn đến hắn quấn thái thế nhưng cười như vậy vui vẻ, hồ lộ liền dùng sức phồng lên đôi mắt chừng mắt nhà hắn đại gia, một bộ ta trở hạ lại cùng tính sổ ngạo kiều bộ dáng. Quân hoa ra ra quân chính là một cái đầy đầu đầu bạc, nhưng là lại là thần thái sáng láng lao nhân, hắn tuy rằng tuổi đã bảy mươi nhiều, nhưng là ngồi ở trên sofa hắn thân thể thẳng tắp tư thế không hề một tia sơ hở, là cái phi thường nghiêm túc lao nhân. Bất quá lúc này hắn nhìn đến Quân Hoa cùng Hồ Lộ lúc sau, nghiêm túc trên mặt mang theo từ ái tươi cười, sau đó cười ha hả mở miệng nói, "Hảo, không cần như vậy nghiêm túc khẩn trương, lại đây ngồi đi." Quân Chính thanh âm rơi xuống lúc sau, Quân Hoa cùng len rổ vờ hai người mới ở một bên trên sofa ngồi xuống, bất quá thân thể vẫn như cũ ngồi thẳng tắp không thôi, ánh mắt mắt nhìn phía trước, vẻ mặt túc mục bộ dáng. Tuy rằng Quân Chính như vậy nói, Bất quá hai người vẫn là cũng không có giống như ngày thường giống nhau lười nhác, đều là chung quy chung củ. Một bên hồ thạc thấy hai người ngồi xuống lúc sau, trực tiếp liền cười hỏi, vừa mới nghe nói Việt ra giường như có đại sự xảy ra có phải hay không. Nghe nói ế e khu vực đại bộ phận đều đi xem náo nhiệt. Ha ha các ngươi cho ta hảo hảo nói nói, đem bọn họ xui xẻo sự tình nói ra làm ta và người quân gia ra nhạc á nhạc A Hồ Lộ vừa nghe cái này lập tức liền tới rồi tinh thần cũng không thế nào khẩn trương, vì thế cơ chân múa tay giống như lúc đem bọn họ phía trước nhìn đến sự tình toàn bộ nói ra. Hồ Lộ nói xong liếm liếm có chút là miệng, đôi mắt ba ba nhìn trên bàn trà phương nước trà. Quân Chính nhìn đến Hồ Lộ bộ dáng này cười cười nói, đường nhỏ khát nước liền uống nước đi, không cần như vậy câu nệ. Thấy Quân Chính nói như vậy, Hồ Lộ phi thường có lễ phép nói cảm ơn mới đi đổ nước uống lên. Một bên hồ thạc cao mày, sau đó mở miệng nói, quân chủ tịch, ngươi xem này giúp dị năng giả là cái gì địa vị. Nghe đường nhỏ lời nói, xem ra bọn họ các loại thực lực đều không phải giống nhau cường han A. Nghe được hồ thạc nói, quân chính cũng túc một khuôn mặt tự hỏi cái gì, sau đó hắn lây quá một bên máy tính, ở mặt trên đưa vào mấy cái mệnh lệnh, sau đó đem máy tính phóng tới trên bàn trà, ngồi đối diện ở đối diện quân hoa nói. Quân hoa ngươi nhìn xem này đó tân tiến vào căn cứ nhân viên tư liệu, này đó là bọn họ. Quân hoa gật gật đầu, sau đó lấy qua máy tính, sau đó đem giao diện hoạt động vài cái, liền thấy được tô duyệt bọn họ tư liệu. Đường quân hoa nhìn tô duyệt biểu hiện ngũ cấp dị năng giả tư liệu, dù mi mắt hơi hơi trật lóe, bất quá cái gì cũng không có nói, hắn nhưng không cho rằng nàng chỉ có ngũ cấp. Bất quá nếu nàng ở tư liệu thượng điền ngũ cấp dị năng giả. Đó là không nghĩ để cho người khác biết nàng lục cấp dị năng giả thân phận, mặc kệ nàng là vì cái gì, quân hoa cũng không nghĩ vạch trần, rốt cuộc căn cứ cái thứ nhất lục cấp dị năng giả cũng thật không phải như vậy dễ làm. Sau đó quân hoa liền cầm máy tính ngồi xuống quân chính bọn họ bên kia, sau đó vươn ra ngón tay tô duyệt bọn họ vài người chân dung nhàn nhạt mở miệng nói, chính là bọn họ mấy cái, tổng cộng 10 cái người. Quân chính cùng hồ thạc nhìn trên máy tính mặt biểu hiện tư liệu đương xem xong những cái đó tư liệu lúc sau, quân chính cùng hồ thạc hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Cái này tăng thi chiến đội thật là không thể coi thường A. Thế nhưng toàn bộ đều là tứ cấp ngũ cấp dị năng giả, trừ bỏ trong đó một cái phụ nữ trung niên ở ngoài. Một cái từ nơi khác mới tới dị năng giả tiểu đội, thế nhưng liền có bốn cái ngũ cấp dị năng giả. Phải biết rằng toàn bộ hoa hạ trong căn cứ mặt ngũ cấp dị năng giả thêm lên cũng mới 3 cái, mà bọn họ một cái chỉ có 10 người dị năng giả tiểu đội thế nhưng liền có được 4 cái ngũ cấp dị năng giả. Không nói đến ngũ cấp dị năng giả, chính phủ quân đội tứ cấp dị năng giả cũng ở chính phủ cùng quân đội đảm đương tương đối quan trọng vị trí, mà bình thường tứ cấp dị năng giả cũng có thể đương một cái đại hình dị năng giả đội ngũ đội trưởng. Hơn nữa này đó đẳng cấp cao dị năng giả thế nhưng toàn bộ đều nghe lệnh với một cái hai mươi mấy tuổi nữ nhân, tuy rằng nữ nhân này thật là mỹ đến kinh tâm. Này so liệt sai biệt quá nhiều thật lớn, liền tâm tính cường hãn hai người đều thay đổi sắc mặt, có thể thấy được tô duyệt bọn họ cái này tăng thi chiến đội chỉnh thể thực lực cho bọn hắn đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Hồ thạc chỉ vào trên máy tính Việt trạch tư liệu, cười lắc lắc đầu nói, vốn dĩ Việt ra nhiều cái này ngũ cấp dị năng giả. Thực lực cùng địa vị có thể được đến rất lớn tăng lên, nhưng là Việt gia thế nhưng đem thiếu niên này bức thoát ly gia tộc. Ai? Này Việt gia cũng thật là xứng đáng. Thật là không có nhân tính. Như vậy phát rổ đối đãi chính mình hải tử. Quả thực chính là heo chó không bằng. Bất quá may mắn tiểu tử này thoát ly Việt gia ma trưởng. Bất quá nghe các ngươi nói là kia cái kia tăng thi chiến đội quang minh chính đại đi đoạt lấy người. Hồ thạc càng nói càng tức giận. Hắn hồ thạc nhất căm hận chính là loại người này, hắn hồ thạc có thể đối bất luận kẻ nào tàn nhẫn đối bất luận kẻ nào độc, nhưng là hồ độc còn không thực từ đâu, hắn là sẽ không đối chính mình người nhà làm ra như vậy trọc tâm hoa tử sự tình. Một bên hồ lộ vừa lúc uống xong thủy lại đây, vừa lúc nghe được hồ thạc nói, vội vàng cười hì hì mở miệng nói, đó là Đại gia ngươi không có nhìn đến lúc ấy cái kia cảnh tượng. Thật là chấn động nhân tâm A. Ta cũng hảo muốn cho nữ thần tới đem ta cướp đi. Hồ lộ nói xong liền tiếp thu đến nhà hắn hồ thạc mắt lạnh, vốn dĩ hồ lộ muốn tiếp tục mở miệng, bất quá nhìn đến một bên nghiêm túc quân chính không khỏi nhắm chặt miệng, quy củ ngồi ở quân hoa một bên. Quân chính quét mắt đối diện quân hoa, hắn ngón tay xẹt qua tô duyệt bọn họ tư liệu, ngữ khí không rõ mở miệng nói, bọn họ bên người thế nhưng có một con biến dị bạch hổ. Căn cứ viện nghiên cứu bên kia những cái đó ra hỏa tỏ vẻ. Tăng thi động vật cùng biến dị động vật xuất hiện thời gian còn chưa tới tới. Như vậy này chỉ biến dị bạch hổ là nơi nào tới. Hơn nữa căn cứ thủ vệ nghiêm ngặt, nay chỉ biến dị bạch hổ là như thế nào tránh thoát mọi người tầm mắt đột nhiên xuất hiện ở căn cứ. Quân hoa con ngươi lập loè một chút, sau đó mở miệng nói, nếu này chỉ biến dị bạch hổ là biến dị, như vậy nó đặc thù năng lực cũng không có gì kỳ quái. Quân chính nghe xong quân hoa nói cũng không có nói lời nói. Sau đó hắn đột nhiên khép lại máy tính, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, an bài một chút, ta phải hảo hảo gặp cái này tang thi chiến đội người. Ra ra! Không được! Quân chính vừa mới nói xong liền trực tiếp bị quân hoa cấp đột nhiên ra tiếng ngăn trở. Không không24 xuất hiện manh mối. Quân hoa kia có chút kích động thanh âm đột nhiên ở trống trải trong văn phòng mặt vang lên, hồ lộ quân chính hồ thạc ba người đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn chầm chằm quân hoa. Nhìn quân hoa con người bên trong đều hiện lên một mặt kinh ngạc. Phải biết rằng quân hoa tuy rằng bề ngoài yêu nghiệt, nhưng là hắn tính tình lại là vẫn luôn không chút để ý, đối cái gì cũng tốt tựa không để bụng giống nhau, cảm tình nhàn nhạt, nhạt, nói chuyện làm việc không cấp tiến. Đương nhiên phản bác quân chính cái này ra ra sự tình càng là không có làm qua, bởi vì quân hoa từ nhỏ từ quân chính rẻ rô lớn lên, cho nên quân hoa vẫn luôn phi thường tôn kính hắn ra ra quân chính. Chỉ cần là nhận thức quân chính cùng quân hoa người đều biết, giống như bây giờ quân hoa cảm xúc có chút kích động ngăn cản hắn ra ra sự tình vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Quân hoa thấy ba người nhìn hắn ánh mắt mang theo ngạc nhiên cùng nghi hoặc, cũng biết chính hắn vừa rồi phản ứng cũng giống như quá kích một ít, quân hoa không khỏi có chút xấu hổ rũ xuống mi mắt sửa sửa hắn không có nếp hốn cổ tay áo. Quân chính nhìn như vậy quân hoa tự nhiên là biết quân hoa xấu hổ, nhưng là hắn tương đối cảm thấy hứng thú chính là vì cái gì hắn cái này vẫn luôn cảm tình nhàn nhạt, nhạt tôn tử đột nhiên liền như vậy kích động xem ra giống như có hảo loạn sự tình đã xảy ra quân chính trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy bất quá trên mặt lại vẫn như cũ là một độ nghiêm túc bộ dáng hắn nghi hoặc nga một tiếng sau đó hỏi tiểu quân xem ra ngươi thực không đồng ý ta đi gặp tăng thi chiến đội kia bang nhân a quân chính nói ôm rơi xuống quân hoa liền ngẩng đầu lúc này hắn đã khôi phục phía trước bộ dáng Một chút cũng nhìn không ra tới vừa rồi hắn còn kích động phản bác hắn ra ra quá, xem ra mọi người đều là sẽ trang người. Quân hoa đối với chính mình ra ra quân chính kia tình quang lấp lánh tầm mắt, một chút cũng không có một kia khẩn trường, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ra ra ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là tang thi chiến đội nhân tính cách đều tương đối tùy tính cùng tự do, từ bọn họ cùng Việt ra chi gian rằng co liền có thể nhìn ra được tới, bọn họ chán ghét chịu uy hiếp. Nếu muốn dùng quan uy tới áp chế bọn họ hoàn toàn là không thể thực hiện biện pháp. Như vậy ngược lại sẽ cùng bọn họ phía trước đem quan hệ lộ cường, liền giống như hiện tại Việt Gia giống nhau, chẳng những chiếm không được hảo còn ném toàn bộ Việt Gia mặt, hiện tại Việt thượng tướng bị thương, Việt Gia thế lực phải bị suy yếu, hơn nữa bọn họ còn tổn thất một vị giúp đỡ xuất chúng người nhà, càng là mất nhiều hơn được. Quân chính nghe xong Quân Hoa nói, trên mặt mang theo một tia dịch du tươi cười nói, ngươi là tưởng nói cho gia gia Nếu ra ra cũng không sáng suốt cùng bọn họ đối nghịch nói, như vậy cũng có khả năng mất đi ngươi cái này tư chất xuất chúng thân nhân sao. Quân hoa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến chính mình ra ra trên mặt tươi cười, quân hoa mới có chút không được tự nhiên rời đi đôi mắt nhìn đối diện màu trắng vách tường, nói, ra ra ngươi suy nghĩ nhiều. Ra ra không phải càng tống, ta cũng không phải việt chạch, không thể đánh đồng. Quân chính cũng không có tính toán nắm quân hoa không bỏ, hắn bình tĩnh nhìn quân hoa. Sau đó ra tiếng hỏi, kia tiểu quân ngươi có cái gì ý tưởng không bằng nói ra? Mặc kệ chúng ta có thể hay không đủ mượn sức bọn họ, nhưng là lại không thể làm khác thế lực mượn sức bọn họ. Rốt cuộc căn cứ cân bằng ta không nghĩ nhìn đến bị đánh vỡ, nếu không lại là một phen minh thương ám đấu. Hiện tại ly động vật thức tỉnh thời gian không xa, ta không nghĩ nhìn đến hiện tại sinh ra sự tình gì ra tới. Nghe xong quân chính nói, quân hoa cũng là có chút lo lắng. Rốt cuộc cái này tang thi chiến đội thực lực thật sự là quá làm người chấn động, trải qua sự tình hôm nay, khắp nơi thế lực khẳng định lập tức liền sẽ tra được bọn họ tư liệu, đến lúc đó một phen tranh đoạt khẳng định là không tránh được. Nếu tang thi chiến đội tiếp nhận rồi trong đó một phương thế lực mượn sức, thế lực khác liền phải đã chịu ảnh hưởng, mà quân gia cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, đây là hắn không muốn nhìn đến. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, quân hoa ngẩng đầu nhìn quân chính, thần sắc nghiêm túc nói. Ra ra, ta cảm thấy cái này Tang thi chiến đội sẽ không tiếp thu bất luận cái gì một phương thế lực nguyện sức, mà là bảo trì trung lập hình thức. Kỳ thật chúng ta có thể như vậy, chỉ cần Tang thi chiến đội không hướng bất luận cái gì thế lực dựa sát, chúng ta quân gia vẫn là có thể hơi chút che chở một chút, làm cái này Tang thi chiến đội trở thành trong căn cứ mặt một cái đặc thù tồn tại. Rốt cuộc thực mau động vật cùng thực vật đều phải thức tỉnh lại đây, mặt thế đem nên đón lớn hơn nữa nguy cơ. Nếu như vậy cường hãn đội ngũ bị các thế lực diệt sát rớt, thật sự là đáng tiếc. Sắp tới đêm đã đến càng thêm nguy hiểm mặt thế, chúng ta yêu cầu này đó thực lực cường hãn dị năng giả. Quân Hoa nói xong lúc sau, quân chính vừa lòng cười cười, hắn cái này tiểu tôn tử thật sự thành thục, hắn cũng không có bởi vì tăng thi chiến đội cường hãn, đã bị quyền lợi cấp mê hoặc mắt, hắn tưởng càng dài xa. Xem ra có một số việc cũng có thể buông tay giao cho hắn đi làm. Bất quá hắn cái này tiểu tôn tử nói đạo lý rõ ràng, nhưng là hắn cái này ở chính trị lốc xoáy chung ré, rủi tranh đấu cả đời người, thấy thế nào không ra hắn muốn che chở tang thi chiến đội, hoặc là che chở tang thi chiến đội người nào đó. Bất quá đây là cái hảo hiện tượng, xem ra tiểu tử này thật sự trưởng thành, hiểu cảm tình, chỉ là hy vọng người nào đó là cái nữ nhân, mà không phải nam nhân. Mặt khác đều hảo thuyết, tiếp tục tiểu tử này như vậy để ý hắn cái này làm ra ra không thành toàn giống như liền kỳ cục Vì thế quân chính nhìn quân hoa đầy mặt từ ái cười nói, vậy dựa theo tiểu quân ngươi nói đi làm. Ngươi lớn mật tiên tâm đi làm, có ra ra ở sau lưng bị ngươi chống lưng, ngươi hoàn toàn không cần cố kỵ sợ hãi. Đến nỗi tăng thi chiến đội bên kia cũng từ ngươi tự mình thế ra ra đi nói. Nghe được quân chính tán đồng lời nói, quân hoa trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó trên mặt hiện ra một mặt nhẹ nhàng ý cười. Nghĩ đến lập tức liền có thể tái kiến người nào đó, quân chính một đôi câu nhân mị nhãn mị mị. Quân hoa biểu tình tự nhiên không có tránh được quân chính khôn khéo đôi mắt, hắn rôi tay bưng lên trước mặt chén trà chậm dai uống một ngụm thanh hương nước trà, mới dường như không chút để ý nói, đúng rồi, tiểu quân, nếu ngươi thật sự coi trọng người nào đó, liền chạy nhanh cấp ra ra truy hồi tới, cũng cấp ra ra nhìn xem, là cái dạng gì nhân nhi vào ta ưu tú nhất tôn từ mắt. Một bên chính nhẹ nhàng thở ra Quân Hoa đột nhiên nghe được chính mình gia gia nói, thần sắc không khỏi cứng đờ, sau đó lập tức phản ứng lại đây. Quân Hoa nhìn chính mình gia gia kia hiểu rõ thần sắc, trong lòng không khỏi thở dài, thật là cái gì cũng không thể gạt được cái này khôn khéo cơ trí gia gia. Cuối cùng Quân Hoa chỉ có thể yên lặng gật gật đầu. Một bên xem náo nhiệt hồ thạc cùng hồ lậu nghe được Quân Chính nói cũng là phi thường kinh ngạc, khi nào cũng có Quân Hoa coi trọng người, chuyện này không có khả năng đi. Bất quá xem quân hoa yên lặng gật đầu hành vi, hồ thạc cùng hồ lộ này một đôi hoàn toàn không hòa hợp phụ tử hai cái ngạc nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là chuyện khi nào, vì cái gì bọn họ thế nhưng không biết. Hồ lộ cùng quân hoa vẫn luôn muốn hảo, tự nhiên biết quân hoa ánh mắt quả thực chính là cao không biên, hắn vẫn luôn suy nghĩ bị quân hoa thích nữ nhân hoặc là nam nhân đến tột cùng là như thế nào, bất quá hắn vẫn luôn cho rằng lấy quân hoa kia lãnh đạm tính tình sao có thể thích hoặc là yêu một người khác đâu. Bất quá hiện tại thấy quân hoa gật đầu cam chịu, hồ lộ trong lòng ngược lại có chút phức tạp, hắn chỉ là không nghĩ tới quân hoa thật sự có coi trọng người. Hồ lộ nghiêng đầu đỉnh quân hoa độ cung hoàn mỹ sơn mặt, sau đó suy tư một chút, sau đó đột nhiên chụp một chút đùi, sau đó kích động quát, quân hoa, ngươi không nên không phải là coi trọng tiểu gia nữ thần đi. Hồ lộ mới vừa vừa nói xong liền vội vàng lắc lắc đầu nói, không đúng không đúng không đúng. Người ánh mắt vẫn luôn cùng ta không giống nhau. Ta thích nữ nhân ngươi đều là trướng mắt, chẳng lẽ ngươi là thích Việt gia cái kia tiểu tử? Hồ lộ giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, đầu chọc thượng liền lập tức ăn vang rồi một cái tát. Một bên Hồ Thạc cặp kia mắt to tức giận trừng mắt Hồ lộ, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: Dìa mép ngươi cho ta đứng đắn điểm, Này nơi nào là có thể tùy tiện cho ngươi nói dẫn sự tình? Cấp lao tử thành thật điểm, bằng không liền cho ngươi tìm lão bà. Hồ Thạc giáo huấn xong Hồ lộ lúc sau mới quay đầu có chút ngượng ngùng nhìn thần sắc không thích hợp quân chính cùng quân hoa hai người, sau đó có chút ngượng ngùng nói, quân chủ tịch, quân hoa, các ngươi nhưng đừng nghe tiểu tử này nói bậy, bọn họ biết hắn liền ái nói hiệu nói vượng. Quân hoa sao có thể thích nam nhân đâu. Đại gia, tiểu gia ta nơi nào nói hiệu nói vượng, rõ ràng ngươi mới là nói hiệu nói vượng, tên đều kêu hồ thạc, còn nói tiểu gia ta. Vốn dị quân hoa cùng ta khẩu vị liền không giống nhau sao. Một bên hồ lậu nghe được chính mình ra đại gia hồ thạc nói, không khỏi nhỏ giọng phản bắt nói. Bất quá vừa mới nói xong liền thấy hồ thạc quay đầu lại trừng mắt hắn, sau đó lại lần nữa dơ lên tay muốn đánh hắn, không khỏi sợ tới mức chiều quân hoa bên kia chạy tới dựa gần quân hoa, đối với vẻ mặt bất đắc dĩ hồ thạc làm cái mặt quỷ. Hảo A, quân hoa ngươi thật là quá không nghĩa khí. Có thích người đều không nói cho tiểu gia ta. Quá thương tâm. Tiểu ra đây là phải bị vứt bỏ tiết tấu sao. Hô lộ đỉnh một chương tràn đầy cho bụi nhìn không ra bộ dáng hôi mặt thương cảm nhìn quân hoa. Một bên quân chính lúc này cũng hơi hơi như như mày, chẳng lẽ hắn cái này tiểu tôn tử thật sự thích nam nhân. Vẫn là việc trạch cái kia tiểu thiếu niên. Này đều không xứng đôi a Việc trạch cái kia tiểu tử thân thể lại không cường tráng. Phi phi phi. Nha, hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hắn cái này làm hắn kiêu ngạo tiểu tôn tử sao có thể thích nam nhân đâu. Đều là hồ tiểu tử nói bậy, làm đến hắn đều có chút thắc loạn. Bất quá quân chính vì bảo hiểm khởi kiến, có chút lo lắng nhìn quân hoa hỏi, tiểu quân ngươi luôn nói cho ra ra, người kia là nam vẫn là nữ à? A, Thấy chính mình ra ra bộ dáng này, quân hoa thật là có chút đau đầu. Hắn nghiêng nghiêng quét mắt một bên còn ở trang thương cảm hồ lộ, thấy hồ lộ cảm nhận được hắn ánh mắt lập tức an phận xuống dưới. Mới quay đầu nhìn chính mình ra ra, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, "Ra ra, ngươi yên tâm, là nữ nhân." Chỉ là nữ nhân này bên người soái ca mỹ nam có điểm nhiều. Quân Chính vừa nghe Quân Hoa bảo đảm, trong lòng lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn là cái nữ nhân, bất quá Quân Chính tâm tư vừa chuyển, tầm mắt đảo qua trên máy tính tô duyệt ảnh chụp, trong lòng đã đại khái đoán được hắn tôn tử trong miệng nữ nhân kia là ai. Nghĩ đến đây Quân Chính không tiếng động thở dài, hắn nhìn tô duyệt cùng tang thi chiến đội những người khác tư liệu không khỏi vì quân hoa nhéo đem hãn như vậy nữ nhân nơi nào là có thể dễ dàng khống chế hơn nữa nàng bên người còn đi theo như vậy nhiều ưu tú nam nhân hắn nhưng không tin kia mấy cái đồng dạng ưu tú nam nhân đối cái này đều tô duyệt nữ nhân không có ý tưởng hơn nữa cái này tô duyệt thậm chí vì việt trạch cái kia tiểu tử bưu hãn đi việt ra đoàn người Xem ra hắn tôn tử muốn đem hắn tương lai tức phụ nhi thu hồi tới khó khăn không nhỏ a Ai? Mặc kệ, người trẻ tuổi sự tình chính bọn họ giải quyết. Hắn già rồi, vẫn là sống nhẹ nhàng điểm, tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Đương quân hoa cùng hồ lộ hai người đi ra chính phủ đại lâu, hồ lộ vẫn là vẻ mặt dối dám nghĩ, quân hoa thích nữ nhân đến tổn cùng là ai, hắn trong đầu mặt trực tiếp đem tô duyệt cấp loại bỏ, rốt cuộc hắn thích quân hoa là không thích. Như vậy tang thi chiến đội nữ tính cũng chỉ dư lại cái kia một đầu tóc ngắn quân trang nữ nhân cùng bên cạnh cái kia có điểm tuổi phụ nữ trung niên. Nga đúng rồi, còn có một cái dáng người chắc địch thật sự không thể xưng là nữ nhân nữ nhân. Xem ra hẳn là chính là này, ba người bên trong trong đó một cái, đến nỗi vì cái gì hồ lộ muốn đem người được chọn dừng hình ảnh ở tang thi chiến đội bên trong, chỉ có thể nói đây là hắn trực giác, chỉ là hắn trực giác ra điểm lệ lạc. Bất quá ra chính phủ đại lâu lúc sau, quân hoa bởi vì nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình cùng với việc chạch ngược xuống thương, đã có thể phỏng đoán đến tô duyệt bọn họ lúc này khẳng định vội túi bụi, cho nên hắn cũng không có lập tức đi tìm tô duyệt bọn họ trao đổi. Cuối cùng quân hoa quyết định vẫn là sáng mai đi tìm tô duyệt bọn họ. Bất quá lúc này quân hoa trong lòng vội túi bụi tô duyệt bọn họ, lúc này đang ngồi ở trên bàn cơm không khí vui sướng ăn phong phú cơm trưa. Đối với những cái đó tụ lại ở bọn họ biệt thự ngoài cửa lớn mặt nhìn tới nhìn lui mọi người, cũng không có ảnh hưởng đến Tô Duyệt bọn họ thâm tình. Giải quyết rớt cơm trưa lúc sau, Tô Duyệt nhìn nhìn thời gian đã là buổi chiều 2-3 điểm, lúc này đi ra ngoài căn cứ cũng không có gì ý tứ, vì thế Tô Duyệt quyết định đi trước chính phủ đại lâu nhìn xem có cái gì thu thập vật tư nhiệm vụ, nếu có lời nói nặng có thể một bên làm nhiệm vụ một bên chữ hàng vật tư một công đôi việc. Rốt cuộc thủ đô bên này khu vực cùng hoàn cảnh bọn họ cũng không quen thuộc, cũng không biết lúc này còn có này đó địa phương không có bị nhân loại thu thập quá. Bất quá những việc này đi chính phủ đại lâu bên kia tiếp thu nhiệm vụ là có thể đủ dễ dàng hiểu biết đến. Tô lão mẹ bọn họ nghe được tô duyệt muốn đi ra ngoài, tô lão mẹ cũng vương hoa mẫn các nàng làm tô duyệt đem bọn họ thu vào trong không gian mặt, bọn họ còn không có ngốc đủ. Dù sao hôm nay không có nhiệm vụ làm liền đi vào nhiều trích điểm rau dưa cùng trái cây gửi lên. Tuy rằng những việc này đối với Tô Duyệt tới nói bất quá là một cái ý niệm mà thôi, bất quá Tô Duyệt biết Tô lão mẹ bọn họ chỉ là hưởng thụ cái kia thu thập trái cây tốt đẹp quá trình, cũng là hiện tại có thể tiền điện thoại sức lực đi ngắt lấy trái cây cũng là một kiện phi thường tốt đẹp hạnh phúc sự tình. Vì thế Tô Duyệt dứt khoát liền đem mọi người toàn bộ đều truyền tống tiến vào trong không gian mặt, không có so đem mọi người bỏ vào trong không gian mặt càng thêm thích hợp địa phương, vì thế cuối cùng Tô Duyệt bên người liền dư lại khúc lánh một con tăng thi. Nguyên bản Việt Trạch cũng muốn đi theo Tô Duyệt cùng nhau ra cửa, bất quá Việt Trạch ngực bị thương mấy cái giờ liền tung tăng nhảy nhót xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này thật sự là không thể nào nói nổi, cuối cùng Việt Trạch chỉ có thể mang theo hoán niệm lưu tại trong không gian mặt, bất quá tiến vào không gian thời điểm, Việt Trạch lại có chút biệt nữ nhìn khúc lánh. Sau đó thẹn thùng mở miệng nói, khúc lánh, cảm ơn ngươi. Khúc lánh lạnh lùng quét mắt việt Trạch gật gật đầu nói, không cần cảm tạ ta. Ta bất quá là vì chủ nhân mà thôi. Ngươi đã chết nàng sẽ thương tâm. Khúc lánh nói xong lật màu đỏ lạnh băng con ngươi liền rơi xuống một bên tô duyệt trên người. Tô duyệt lúc này cũng ngẩng đầu nhìn khúc lánh, không biết như thế nào trong lòng đột nhiên liền cảm thấy ấm áp. Một loại kêu cảm động cảm xúc ở tô duyệt ở trong thân thể lan tràn. Việt Trạch nhìn tầm mắt dây dưa ở bên nhau Tô Duyệt cùng Khúc Lánh, trong lòng phiếm chua sót, nhưng là nghĩ đến phía trước hắn sai lầm cùng Khúc lãnh đối Tô Duyệt cảm tình. Việt Trạch chỉ là không tiếng động thở dài, kỳ thật hắn nên may mắn, rốt cuộc Khúc Lánh so với hắn trước gặp được chủ nhân, hắn không có gì không cam lòng cùng ghen ghét. Tô Duyệt đem Việt Trạch truyền tống tiến vào không gian lúc sau liền cùng Khúc Lánh cùng nhau ra cổng lớn, nhìn đến những cái đó vây quanh ở bọn họ biệt thự sân bên ngoài những người đó. Tô Duyệt cùng khúc lánh hai cái tính tình lạnh băng tang thi đều không có để ý tới, trực tiếp thượng ngừng ở một bên len rổ vở xe. Vây quanh ở sân bên ngoài những người đó nhìn đến len rổ vở xe chiều này bên ngoài lái qua đây, đều nhanh chóng lui về phía sau, đem sân đại môn không ra tới, làm Tô Duyệt bọn họ len rổ vở xe từ bọn họ trước mặt sông ra ngoài. Một đường thông suốt đi vào chính phủ đại lâu, Tô Duyệt cùng khúc lánh xuống xe lúc sau. Liền lập tức cảm nhận được chung quanh kia lửa nóng tầm mắt cùng dịu dít thảo luận thanh. Màu xem. Chính là bọn họ. Hôm nay buổi sáng sông thẳng e khu vực đi Việt gia đoạt người chính là bọn họ. Cái kia nữ chính là bọn họ đội trưởng. Nàng còn có một đầu biến dị bạch hổ đương bảo tiêu đâu. Gạt người đi. Như thế nào không có nhìn đến bên người nàng có lao hổ a Thiết. Này ngươi liền không hiểu đi. Nhân ra không có khả năng đi nơi nào đều mang theo biến dị bạch hổ đâu. Biến dị bạch hổ khẳng định là cùng nàng mặt khác cấp dưới ở bên nhau đâu. Mọi người tự cho là nhỏ giọng đàm luận thành, kỳ thật sớm đã chuyển vào thính giác nhạy bén Tô Duyệt cùng Khúc Lênh trong hai, bất quá hai người chỉ làm không biết, lập tức chiều nhiệm vụ tuyên bố lan bên kia đi đến. Tô Duyệt cùng Khúc lánh đi qua đi thời điểm, nơi đó người cũng không nhiều. Lúc này Tô Duyệt cùng Khúc Lênh đang đứng ở mấy nam nhân phía sau nhìn trên tường treo nhiệm vụ lưu động giao diện, tìm kiếm tương đối thích hợp bọn họ nhiệm vụ. Bất quá Tô Duyệt cùng Khúc Lánh nhìn giao diện thượng nhiệm vụ, đứng ở Tô Duyệt cùng Khúc Lánh hai chỉ tăng thi phía trước mấy nam nhân lúc này cũng không biết bọn họ mặt sau có người, vì thế bọn họ đang ở đàm luận sự tình lơ đãng liền tiến vào Tô Duyệt Khúc Lánh hai chỉ tăng thi lỗ thai bên trong. Ai, thật không nghĩ đi làm nhiệm vụ a. Ăn no ngủ, tỉnh ngủ lại ăn thật tốt a. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đi ngươi Ngươi con mẹ nó đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi chính nhớ thương trong phòng mặt những cái đó ăn ngon đồ vật, miệng ăn núi lở hiểu hay không. Ngươi cho rằng mỗi ngày đều có như vậy tốt sự tình cho chúng ta gặp được. Thật là xuẩn. Này có biện pháp nào, này đoạt tới đồ vật chính là ăn ngon. Này ngươi già ăn phiến mạch nhưng thật ra so bình thường phiến mạch ăn ngon đâu. Thảo, ngươi cũng không nhìn xem đó là cái gì phiến mạch, mấy trăm cao cấp dinh dưỡng phiến mạch tiện nghi tiểu tử ngươi. Theo thanh âm chuyển đến, Tô Duyệt hơi hơi nhíu như mày, sau đó lại cẩn thận nghe xong trong chốc lát, Tô Duyệt trong lòng có cái dự cảm bất hảo, xem ra này mấy nam nhân trong miệng cái kia cái gọi là Lao Thái Bản nên là nàng ngày hôm qua mua được năng lượng thạch cái kia lão nhân ra. Tô Duyệt ánh mắt lạnh lùng quét mắt mấy nam nhân, nhớ kỹ mấy nam nhân tướng mạo, quyết định chờ hạ lại đi nơi giao dịch nhìn xem, rốt cuộc chuyện này nhân nàng mà thôi, nàng không thích bởi vì nàng liên lụy vô tội. Tô Duyệt đang định cùng bên người khúc lánh nói chuyện, đột nhiên một tiếng bén nhọn mà không thể tin tưởng thanh âm ở Tô Duyệt mặt bên vang lên. Tô Duyệt! Ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Ai chuẩn ngươi tới nơi này? Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ba ba không cần ngươi, ngươi còn có mặt mũi tới. Nghe được kia quen thuộc lại xa lạ thanh âm cùng với thanh âm kia bên trong nội dung, Tô Duyệt liền biết đối phương là ai, còn không phải là nàng cái kia cái gọi là phụ thân kế nữ kim ân. Tô Duyệt trên mặt hiện lên không vui thần sắc, một đôi lạnh bằng con ngươi bên trong, chán ghét cùng hận ý chợt lóe mà qua, chính là bởi vì thanh âm này chủ nhân Kim Ân cùng mâu thân của nàng cùng với cái kia lòng lang dạ sói nam nhân, nàng cùng nàng lão mẹ vô tội thừa nhận rồi như vậy khuất nhục cùng thống khổ. Mà lúc này cái kia ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nữ nhân, cũng chính là Kim Ân đang đứng tại chỗ có chút kinh ngạc nhìn Tô Duyệt sơn mặt. Nhìn tô duyệt kia trắng non da thịt cùng bao vây ở xoáy khí lại bên người hưu nhàn ăn vào mặt hoàn mỹ dáng người, Kim ân trong lòng hiện lên một mặt nồng đậm chán ghét cùng phẫn nộ, cái này chết nữ nhân như thế nào giống như biến xinh đẹp. Nghĩ đến đây Kim ân trực tiếp ném xuống những người khác, nâng lên bước chân nhanh chóng chiều tô duyệt bên này xuống tới, kia giày cao gót bởi vì bước chân tốc độ quá nhanh quá nặng, nhọn nhọn gót giày ở chân bóng trên sàn nhà mặt phát ra đăng đăng thanh âm. Kim Ân vẫn nộ đi vào ly Tô Duyệt một bước khoảng cách xa địa phương mới dừng lại, một đôi hóa màu chàng câu nhân mắt to gắt gao trừng mắt Tô Duyệt, thấy Tô Duyệt ngũ quan tinh xảo, da thịt giống như chân châu giống nhau ánh nhuận trắng non tản ra nhàn nhạt ánh sáng, Kim Ân trong mắt càng là không thể tin tưởng. Nhưng là ngay sau đó Kim Ân trong ánh mắt đó là đối Tô Duyệt nồng đậm ghen ghét cùng oán giận, nàng trong lòng oán hận tưởng, Tô Duyệt ở mặt thế không nên là cùng những người đó giống nhau chật vật bất kham xanh sao vàng vào sao vì cái gì nàng không chỉ có một chút cũng không có trật vật cũng không có biến xấu, thậm chí so trước kia nàng xinh đẹp tinh xảo nhiều ít lần. nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Kim ân áp xuống trong lòng kinh nghi cùng không cam lòng, hừ, bất quá lại như thế nào biến đẹp cũng không thể thay đổi, nàng kia đê tiện hèn mọn bị chính mình thân sinh ba ba nhẫn tâm vứt bỏ sự thật. Nghĩ đến đây Kim ân trên mặt hiện lên một cái ác ý tươi cười, sau đó ngự khi chán ghét đối tô duyệt mở miệng nói, Thật là ngươi! Tô Duyệt ngươi muốn làm cái gì? Muốn tới phá hư gia đình của ta? Ừ! Ngươi tưởng bở, ngươi cùng mẹ ngươi này hai cái thượng không được mặt bàn người nên trốn ở góc phòng mặt tham sống sợ chết, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ ra tới mất mặt xấu hổ. Ngươi! Bang! Kim ân nói còn không có nói xong, đột nhiên bang một tiếng thanh thúy mà vang rội bàn tay thanh ở trong đại sảnh mặt văng lên. Mà lúc này Kim Ân kia trắng non trên mặt lập tức xuất hiện rõ ràng có thể thấy được xương đỏ bàn tay ấn. Tô Duyệt nhàn nhạt thu hồi phiến Kim Ân một cái tắt tay, sau đó gợi lên khoẻ miệng, một đôi lạnh băng mà chán ghét con người. Nhìn Kim Ân kia có chút dại ra ánh mắt, theo sau cười lạnh nói, nếu ngươi miệng không hiểu đến phóng sạch sẽ, như vậy liền chớ có trách ta không khách khí. Tô Duyệt nói âm rơi xuống lúc sau, dại ra Kim Ân lúc này mới phản ứng lại đây. Tiều nộn trên mặt kia nóng rát thứ đau cảm làm nàng không khỏi hít hà một hơi sau đó a kêu ra tiếng. Kim ân thật cẩn thận vươn tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng đau đớn không thôi gương mặt, ngón tay một đụng tới đau đớn địa phương càng là nóng rát đau. Kim ân phản ứng lại đây chính mình là bị trước mặt cái này vẫn luôn bị nàng áp chế nhục nhã dâm đạp khinh thường tô duyệt ở người đến người đi trong đại sảnh mặt cấp đánh một bạt thai thời điểm. Kim ân vươn ra ngón tay hung hăng chỉ vào tô duyệt. Ngón tay bởi vì muốn liền phải đốt cháy nàng phẫn nộ cùng hận ý cấp an mòn run nhẹ nhẹ Lúc này chính khí phát run Kim ân cũng rốt cuộc hoàn toàn thấy rõ tô duyệt chính mặt Nhìn đến tô duyệt kia hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt Kim ân khiếp sợ trường lớn một đôi mắt trường trương nàng kia đổ mãn màu đỏ rực son môi miệng Nhất thời trong miệng mặt thế nhưng phát không ra thanh âm Cặp mắt kia tràn đầy không thể tin tưởng Khiếp sợ, ghen ghét, hoán hận các loại phức tạp cảm xúc đều ở nàng trong ánh mắt nhất nhất hiện lên Trên mặt nóng bỏng đau đớn rốt cuộc đánh thức khiếp sợ chung Kim Ân, phản ứng lại đây Kim Ân, kia chỉ vào Tô Duyệt tay bay nhanh liền chiều Tô Duyệt trên mặt đánh đi, Kim Ân trên tay kia có chút lớn lên đỏ tươi móng tay vừa thấy liền biết, nếu thật sự bị tay nàng đánh tới nói, Tô Duyệt mặt khẳng định lập tức sẽ lập tức hủy dung Bất quá vẫn luôn lạnh lùng nhìn chầm chầm Kim Ân Tô Duyệt tự nhiên là ở không có sai quá Kim Ân động tác, cho nên Kim Ân tay ở khoảng cách mặt nàng còn có một nửa khoảng cách thời điểm. Tô Duyệt liền vươn mảnh khảnh bàn tay hung hăng nắm Kim Ân thủ đoạn. Tô Duyệt cũng không phải là thương hương tiếc ngọc người, đặc biệt là đối cái này đã từng cho các nàng vô số thống khổ tra tấn Kim Ân, cho nên Kim Ân kia bị Tô Duyệt gắt gao nắm thủ đoạn tuyệt đối là sẽ không hảo quá, kia lệnh băng xúc cảm cùng kia xương cốt đều phải bị bóp nát thống khổ cảm giác làm Kim Ân không khỏi a một tiếng thét trói tai ra tiếng. Bất quá nàng tiếng thét trói thai cũng chỉ là thét trói thai đến một nửa liền bị tạp ở nàng trong cổ họng mặt, bởi vì Tô Duyệt ở một bàn tay hung hăng nắm Kim Ân thủ đoạn thời điểm. Tô Duyệt một cái tay khác cũng không có nhàn rồi. Nàng không chút khách khí đối với Kim Ân tả hưu gương mặt từng người lại phiến vang dội một bàn tay. Nhìn Kim Ân kia tả hưu xương đỏ lên gương mặt, Tô Duyệt trong lòng hiện lên một mặt báo thù khói ý. Một cái tắt là vì nàng chính mình đánh, một khắc bàn tay là thế nàng lão mẹ đánh. Vốn dĩ nàng còn không có nghĩ đi tìm nhà bọn họ phiền thoái, nữ nhân này nhưng thật ra chính mình chủ động đưa tới cửa tìm ngược, như vậy liền không nên trách nàng tô duyệt không khách khí. Trước kia nàng cùng lao mẹ hai người bởi vì vô quyền vô thế, không biết bị nhiều ít bọn họ nhục nhã cùng tra tấn, các nàng trong lòng không hận không oán sao. Các nàng là người, tự nhiên là sẽ oán sẽ hận. Chỉ là vô quyền vô thế không hề bối cảnh các nàng vì sống sót, cho dù là hèn mọn sống sót. Các nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bỡ, yên lặng chịu đứng hết thảy. Bất quá lúc này nàng đã không còn là mặt thế trước kia cái kia không hề năng lực phản kháng nàng. Hiện tại nàng có được đủ để tự bảo vệ mình thức lực, có được đủ để cho nàng có thể không hề chịu đựng thậm chí là đánh trả tự tin. Nàng cần gì phải chịu cái này kim ân nhục nhã cùng đánh chửi. Hiện tại bất luận kẻ nào muốn thương tổn các nàng, nàng đều sẽ không bỏ qua đối phương đặc biệt là giống nàng trước mặt loại này thù mới hận cũ đan chéo ở bên nho người nàng càng là sẽ không bỏ qua nếu bọn họ an phận không tới treo chọc bọn họ đừng tới quấy rầy bọn họ sinh hoạt như vậy nàng còn có khả năng trực tiếp làm lơ bọn họ bất quá nếu bọn họ không hiểu đến thu liễm như vậy ngượng ngùng nàng tô duyệt tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay người người tô duyệt người cũng dám đánh ta Ta tuyệt đối muốn các ngươi trả giá thảm thống đại giới. Ta có thể đoạt ngươi phụ thân, như vậy ta liền có thể cướp đoạt ngươi càng nhiều đồ vật. Trọng tới không có người dám như vậy đánh ta. Ngươi có loại. Ngươi chờ. Ta nhất định phải ngươi hối hận hôm nay đối ta sở làm hết thảy. Đến lúc đó ngươi liền tính quỷ trên mặt đất cầu ta đều không có dùng. Kim ân gắt gao trừng mắt tô duyệt hận không thể đi lên cắn hạ tô duyệt một miếng thịt xuống dưới cho hả giận. Cặp mắt kia bởi vì hận ý mà phiếm hồng, một chương bị tinh xảo trang dung bao trùn mặt cũng bởi vì căm hận cùng phẫn nộ mà vặn mèo. Nàng kim ân kim gia công chúa, có từng ở như vậy người đến người đi địa phương bị người đánh quá cái tát, có từng chịu quá như vậy vũ nhục, chung quanh những cái đó bắn ở trên người nàng trên mặt ánh mắt, làm nàng mặt không chỉ có nóng rất đau, càng là năng muốn thiêu lên. Lúc này nàng thật là hận không thể lập tức xoay người rời đi. Rời đi cái này làm nàng mất mặt địa phương quỷ quái Nhưng là nàng sao có thể cứ như vậy buông tha trước mắt cái này đầu sỏ gây tội Trước nay đều là nàng khi dễ nàng Khi nào đến phiên nàng tới khi dễ chính mình Quả thực là không thể tha thứ Nàng nhất định phải chết chết tra tấn nàng Làm nàng vì vừa mới kia một bạt thai trả giá thảm thống đại giới Nếu lớn lên như vậy xinh đẹp Không cho những cái đó nam nhân ngủ chẳng phải quá đáng tiếc kéo nàng đi cấp thúc thúc thủ hạ những cái đó dị năng giải nhóm tùy tiện đùa bỡn hảo, đến lúc đó xem nàng như thế nào khóc, những cái đó ghê tẩm nam nhân cũng không phải là thương hương tiếc ngọc chủ. Đúng rồi còn có nàng cái kêu lão bất tử mẹ, cũng cùng đi hảo, đến lúc đó nàng còn muốn kêu nàng thân ba ba đi chính mắt đi xem, làm các nàng hai cái sống không bằng chết. Nguyên bản xinh đẹp thiên kim tiểu thư sớm đã biến mất, lúc này nàng tóc hỗn độn gương mặt sưng đỏ đáng sợ, đầy mặt vặn vẹo hai mắt tràn đầy hận ý, một chút cũng nhìn không ra nàng phía trước khí phách hăng hái nảo tiểu cao cao tại thượng đại tiểu thư hình tượng. Tô Duyệt cũng không có bởi vì Kim Ân nói có cái gì đặc biệt cảm giác, nàng bàn tay dùng sức ném ra Kim Ân thủ đoạn, kia lực đạo trực tiếp đem đang suy nghĩ như thế nào báo thủ Kim Ân trực tiếp vứt ra hai mét xa. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả thù Tô Duyệt các nàng Kim Ân, đột nhiên liền cảm giác nàng bay lên. Chờ nàng còn không kịp phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, nàng liền phịch một tiếng va chạm ở cứng rắn trên sàn nhà mặt, mặt chiều mặt đất. Cả người tan thành từng mảnh đau đớn đã làm Kim ân phát không ra tiếng thét trói hai, chỉ có thể không ngừng kêu rên ra tiếng, đau quá đau quá. Đặc biệt là nàng mặt nàng bộ ngực quả thực đau muốn nàng mệnh, nàng đột nhiên sợ hãi lên, nàng có thể hay không cứ như vậy đau đã chết. Cùng Kim Ân cùng nhau những người đó ở phía trước Tô Duyệt cùng Kim Ân phát sinh tranh chấp thời điểm, liền bất đắc dĩ đi theo đã đi tới, bất quá lại bị đi theo Tô Duyệt khúc lánh cấp trực tiếp chắn ở một bên. Khúc lãnh biết loại chuyện này Tô Duyệt vẫn là thích chính mình giải quyết, cho nên cũng không có nhúng tay, tự nhiên cũng làm những người khác cũng vô pháp nhúng tay. Những người đó đối với khúc lánh liền cảm nhận được khúc lánh kia làm cho bọn họ áp lực cảm giác, bọn họ không khỏi tâm thần vừa động Đây là cái thực lực phi thường cường hãn nam nhân. Kia thị huyết lạnh băng không có một kia cảm tình lật màu đỏ con người gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. tựa hồ chỉ cần bọn họ chiều kim ân như vậy tới gần, người nam nhân này liền sẽ đối bọn họ ra tay. Cho nên mọi người trong lúc nhất thời thật đúng là không dám động tác, bọn họ nhưng không nghĩ vì một cái không thế nào quan trọng kim ân mà làm chính mình đã chịu thai bay vạ gió. Bất quá khi cùng Kim Ân cùng nhau người nhìn đến Kim Ân trực tiếp cấp ném bay ra đi, phịch một tiếng va chạm trên sàn nhà mặt thời điểm, trong lúc nhất thời đều bị tình cảnh này cấp chấn trụ, phản ứng lại đây lúc sau mọi người cũng không để ý tới đứng ở bọn họ trước mặt cái này lánh đáng sợ nam nhân, xoay người bay thẳng đến Kim Ân nằm bò địa phương chạy tới. Tuy rằng bọn họ không thể gặp cùng Kim Ân cảm tình có bao nhiêu hảo, nhưng là cũng không thấy đến có bao nhiêu kém. Rốt cuộc mọi người đều là thường xuyên cùng nhau hôn hơn nữa ngủ cũng ngủ quá vài lần, đại gia cha mẹ đều là chính phủ nhân viên đều là nhận thức, hiện tại Kim Ân bị ném bay ra đi, bọn họ tự nhiên cũng không thể ở một bên ngồi yên không nhìn đến. Cho nên trong đó hai cái sức lực đại điểm nam nhân nâng dậy trên mặt đất đau chết đi sống lại Kim Ân, bất quá khi bọn hắn nâng dậy Kim Ân thời điểm, nhìn đến Kim Ân quần áo phía trước bị ướt nhẹp trong suốt một khối to không khỏi có chút kỳ quái. Này nhóm người bên trong một cái diện bạo thanh thuần nữ nhân quét mắt Kim Ân kia bị ướt nhẹp quần áo, trong mắt trào phúng chợt lóe mà qua, sau đó ra vẻ kinh ngạc mà lo lắng đối mọi người mở miệng nói, không xong, Kim Ân sợ là đem long ngực bên trong đồ vật cấp quăng ngã hỏng rồi, trách không được nàng đau mặt đều vặn mẹo. Hào đáng thương, với hâm ngươi câm miệng cho ta, vừa mới bị người nâng dậy tới Kim Ân đột nhiên nghe được nữ nhân nói, trong lòng dùng mình. Ván hận chừng mắt đối phương sau đó nghiến răng nghiến lợi nói Mà Kim Ân trong miệng cái kêu kêu với hâm thanh thuần nữ nhân vừa nghe Kim Ân thanh âm Sợ hãi co rúm lại một chút bả vai Sau đó hủy khuất mà vô tội đối táo bảo Kim Ân nhỏ giọng mở miệng nói Thực xin lỗi Kim Ân, Ta không phải cố ý nói ra Ta chỉ là xem người nơi đó đã sắp bị áp bạo Cho nên kinh hách nói lầu miệng Ta thật sự không phải cố ý Ta chỉ là lo lắng ngươi Chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. Đi về trước nghĩ cách, bằng không ngươi bộ ngực liền hủy. Hy vọng Kim a có thể ở căn cứ tìm được chỉnh hình bác sĩ. Ai? Nhìn với hâm kia làm ra vẻ ghê tởm bộ dáng, Kim ân càng là khí phát run muốn lớn tiếng phản bác, nhưng là lại không cẩn thận lôi kéo đến nàng đau lợi hại bộ ngực, nàng không khỏi hung hăng hít vào một hơi, không dám nói nữa, chỉ có thể hung tận chừng mắt vẻ mặt vô tội mà hủy khuất với hâm. Một bên người nhìn Kim Ân hành vi đều có chút bất mãn, với hâm lại không phải cố ý ngược lại như vậy lo lắng nàng, nàng hà tất như vậy. Bất quá mấy cái cùng Kim Ân có xương sớm nhân duyên nam nhân, trong lòng đều có chút không thoải mái, nguyên lai like kia làm cho bọn họ yêu thích không bông tay dê cháo ly thế nhưng là giả, nghĩ đến đây liền cảm giác có chút cách hứng người. Bất quá mọi người lúc này vẫn là biết muốn trước đưa Kim Ân trở về tiếp thu trị liệu. Đến nỗi tạo thành Kim Ân như vậy người nhưng không liên quan bọn họ sự tình, vừa rồi đứng ở bọn họ trước mặt cái kia lanh khốc nam nhân, khiến cho bọn họ áp lực phi thường đại, mọi người cũng biết bọn họ không phải đối phương đối thủ. Hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ. Mọi người đều không phải ngốc tử. Cho nên tự nhiên cũng sẽ không ngốc đi thế Kim Ân xuất đầu, đưa Kim Ân trở về xem như đủ ý tứ từ nơi này liền có thể nhìn ra Kim Ân ở cái này tuổi trẻ quan nhị đại phú nhị đại bên trong là cỡ nào không được gưa thích lấy nàng kia ác liệt tính cách có thể được thoang lên liền kỳ quái nơi này đã xảy ra sự tình gì đột nhiên một đội cầm súng ống các binh lính đã đi tới trong đó đi tuất đảng trước mặt một sĩ binh hẳn là tiểu đội trưởng hắn quét mắt Kim Ân bọn họ một đám người ánh mắt hơi hơi chật lóe sau đó mở miệng hỏi nhìn Kim Ân vẻ mặt thống khổ bị người nâng Một cái là tiểu đội trưởng binh lính tiến lên hai bước lo lắng nhìn mọi người, hỏi, có phải hay không có người khi dễ các ngươi? Xem các ngươi chịu như vậy nghiêm trọng thương. Nhìn đến những cái đó cầm súng ống các binh lính, Kim Ân trong mắt hiện lên một mặt hy vọng qua mang, nàng vươn ra ngón tay tô duyệt. Gianna nói, chính là nàng, nàng thế nhưng ở căn cứ công nhiên đánh người. Mau đem nàng cho ta bắt lại. Nghe được Kim Ân nói. Cái kia đi đầu binh lính lạnh mặt theo kim ân ngón tay vừa thấy, nguyên bản lãnh lệ thần sắc lập tức cương ở trên mặt, kia muốn xuất khẩu tiếng hét phẫn nộ cũng đột nhiên phát không ra thanh âm ra tới. Lúc này hắn đột nhiên có chút tiến thoái lưỡng nan, nguyên bản muốn thế này đó quan nhị đại xuất đầu tìm đối phương phiền thoái, nhưng là nhìn đến là tô duyệt thời điểm, hắn trong lòng lập tức liền đánh lui trong lớn. Tô duyệt bọn họ buổi sáng tạo thành ngành động, hắn chính là xem xong rồi toàn quá trình. Liên như vậy Cường Hán Việt ra đều không bị nàng để vào mắt, kia lánh lệ cùng khí phách, cùng với kia không thể tưởng tượng năng lực càng là làm hắn sợ hãi lại ghen ghét. Nghĩ nằm ở trên giường đang ở bị cứu trị Việt thượng tướng, hắn trong lòng hơi hơi dùng mình, không biết hắn vừa rồi hành vi đắc tội đối phương không có, nếu là nàng ghi tạc trong lòng, hắn về sau sợ là không có hảo trái cây ăn. Nữ nhân này không phải hắn loại này tiểu binh lính có thể chọc đến khởi. Nhưng là hắn nói lại nói ra đi, hiện tại lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Hai bên đều là hắn không thể treo vào chủ A. Hào đi xuống đi. Nơi này không có gì sự tình. Kim ân đám kia người bên trong một cái mãn nhãn tinh quang nam nhân nhìn đến binh lính thần sắc chuyển biến, càng thêm khẳng định tô duyệt bọn họ là không thể đủ tùy tiện treo trọng. hắn cũng không nghĩ tùy tiện trọc phiên thoái. Thấy có người cấp dưới bậc thang, cái kia binh lính tiểu đội trưởng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó quét mắt nói chuyện nam nhân. Vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu không có việc gì, chúng ta đây liền đi rồi. Nói mang theo mặt khác bọn lính xoay người rời đi. Kim ân liền như vậy một ngơ ngẩn nhìn những cái đó bọn lính cứ như vậy rời đi, muốn há mồm nói chuyện, lại bị vừa rồi nói chuyện nam nhân kia phiền chán ngắt lời nói, Kim ân ngươi tốt nhất câm miệng, nếu lại chọc phiền toay chúng ta liền trực tiếp ném ngươi ở chỗ này. Hảo! Chạy nhanh trở về đi! Kim ân một hơi thiếu chút nữa không có xuyến đi lên, những người này thế nhưng không giúp nàng ngược lại giúp đỡ tô duyệt cái kia tiện nhân, đáng giận đáng giận. Khẳng định là thấy được tô duyệt gương mặt kia, nàng sớm hay muộn muốn hoa hoa gương mặt kia, xem nàng như thế nào không biết xấu hổ câu dẫn người. Bất quá Kim ân lại là ngoan ngoãn câm miệng, nàng thật đúng là sợ này, vang nhân sinh khí liền đem nàng cấp còn tại nơi này, đến lúc đó nàng còn không biết phải bị tô duyệt cái kia âm độc tiện nhân cấp trà tấn. Loại này tiện nhân khiến cho nàng chính mình thân ba ba tới giáo hấn nàng hảo. Ừ! Một đám người rời đi thời điểm tầm mắt vẫn là không tự chủ được dừng ở đứng chung một chỗ tô duyệt cùng khúc lanh trên người, mọi người thần sắc khác nhau tâm tư lung lay. Đi ở mặt sau cùng với hâm rời đi khi, cũng không tự chủ được đem tầm mắt nhu nhu dừng ở khúc lanh trên người, vô tội mà thành triệt con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng, theo sau tầm mắt lại dừng ở một bên lánh diễm tô duyệt trên người. Chiều hai người có chút thẹn thùng cùng xin lỗi cười cười, mới xoay người cùng kim ân bọn họ cùng nhau rời đi. Khúc lánh nhìn tô duyệt trên mặt lạnh băng mà thần sắc chán ghét, vươn lạnh băng bàn tay đem tô duyệt đồng dạng lạnh leo bàn tay gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Tô duyệt quay đầu nhìn mắt khúc lánh trong mắt lo lắng thần sắc, hơi hơi gợi lên một nụ cười lạnh nói, không có việc gì. Nên có việc chính là nàng. Theo sau tô duyệt tầm mắt rừng ở một bên có chút dại ra nhìn bọn họ kia mấy nam nhân. Tiên lặng đem bọn họ mặt ghi tạc trong đầu mặt, hiện tại vẫn là đi trước nhìn xem cái kêu bị nàng liên lụy lao nhân ra, mà này mấy nam nhân là không chạy thoát được đâu. Cuối cùng Tô Duyệt cùng khúc lánh tiếp nhận rồi một cái đi thu thập vật tư nhiệm vụ liền ở chung quanh mọi người thần sắc khác nhau dưới ánh mắt chiều chính phủ đại lâu bên ngoài đi đến, sau đó trực tiếp đánh xe đi vào nơi giao dịch, chiều phía trước cái kêu lão nhân ra quẩy hàng đi đến, bất quá ở đi vào phía trước quẩy hàng thời điểm. Nơi đó đã bị một đám người cấp vây quanh, Tô Duyệt cùng khúc lánh hai người liếc nhau, nhanh hơn bước chân đi tới. Đi vào kia đã bị rất nhiều người vây quanh lên quầy hàng trước mặt, cũng không có phát sinh Tô Duyệt cùng khúc lánh trong lòng suy nghĩ không tốt sự tình. Tô Duyệt cùng khúc lánh đứng ở một bên nhìn nhìn, rốt cuộc biết Nguyên Lai nơi này đang ở phát sinh một hồi nhận thân tiết mục. Nguyên Lai là lão nhân gia nhi tử cùng con dâu rốt cuộc từ thủ đô cách đó không xa một cái khác nội thành đi tới thủ đô sau đó lại tìm được rồi lão nhân gia cùng bọn họ nhi tử, lúc này bọn họ chính vui vẻ ôm nhau lại khóc lại cười, chỉ thấy kia người một nhà cảm xúc ổn định lúc sau, cái kia lão nhân gia nhi tử khiến cho lão nhân gia đem quầy hàng thu thập hảo, sau đó cùng hắn cùng nhau dọn đến bọn họ đội ngũ thuê trụ trong phòng mặt cùng nhau trụ, lúc này đứng ở một bên những người đó đang ở giúp lão nhân gia đóng gói quầy hàng những cái đó tiểu vật phẩm trang sức, lão nhân gia cũng coi như là khổ tận cam lai. Rốt cuộc ngao tới rồi người nhà đoàn tụ hôm nay, đối với chính mình nhi tử yêu cầu cũng không có cự tuyệt, nếu đều đoàn tụ, tự nhiên là không có khả năng còn tách ra cư trú. Hơn nữa đêm qua phát sinh kia hết thể cũng xác thật cấp lao nhân ra trong lòng tạo thành rất lớn bóng ma. Đưa một đám người thu thập hảo quầy hàng lúc sau chuẩn bị rời đi, lúc này xoay người mọi người liền lập tức thấy được đứng ở một bên tô duyệt cùng khúc lánh, lệnh diễm mị nữ cùng lệnh băng tuấn nam tổ hợp làm người muốn bỏ qua đều rất khó. Mọi người nhìn đến Tô Duyệt cùng khúc lánh, trong mắt không chút do dự hiện lên kinh ngạc cảm thán cùng kinh diễm, nhưng là lại không có mặt khác ghen ghét hoặc là dâm loạn ánh mắt, loại này không có xâm lược tính cùng địch ý ánh mắt thật sự vô pháp làm người chẳng ghét. Ai nha tiểu muội tử là ngươi a? Ngươi là muốn tới mua đồ vật sao? Một bên lão nhân ra lúc này cũng thấy được Tô Duyệt, phát hiện là ngày hôm qua tới chiếu cố nàng sinh ý cái kia người hảo tâm, vội vàng cười lại đây chào hỏi. Tô Duyệt nhìn lão nhân ra lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nói, ta vừa mới gặp được vài người, nghe được bọn họ nói những lời này đó mới lại đây tìm ngươi. Nhìn xem ngươi có hay không chịu cái gì thương. Chuyện này thật là thực xin lỗi, không nghĩ tới ngược lại cho ngươi mang đến thai nạn. Còn không đợi lão nhân ra đáp lời, đứng ở lão nhân ra bên cạnh một cái trung niên nam nhân nghe xong Tô Duyệt nói, suy nghĩ vội vàng từ đối Tô Duyệt bọn họ kinh ngạc cảm thán bên trong đi ra. Sau đó nôn nóng đối lão nhân ra hỏi, mẹ, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ngươi như thế nào có thể gạt nhi từ đâu? Đúng vậy. Mẹ ngươi như vậy không phải thương chúng ta tâm sao? Ai ngươi thật là? Ai? Hiện tại chạy nhanh nói cho chúng ta biết đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Có phải hay không có người khi dễ ngươi, nói ra chúng ta cho ngươi làm chủ? lão nhân ra con dâu cũng vội vàng mở miệng hỏi lão nhân ra thấy thật sự là giấu không được, mới đem tối hôm qua thượng sự tình đại khái nói một chút, nói xong lúc sau lão nhân ra nhìn tô duyệt, cười nói, tiểu muội tử ngươi đừng tự trách, ngươi cũng là hảo tâm, chỉ là không nghĩ tới những người đó thế nhưng nổi lên lòng xấu xa, đây cũng là ai cũng không nghĩ tới. Những người khác nghe xong lão nhân ra vừa rồi nói tối hôm qua phát sinh sự tình, trong lòng thật là nghĩ mà sợ không thôi, không nghĩ tới những người này thế nhưng như vậy càng rỡ. Ở thủ đô Hoa Hạ trong căn cứ mặt cũng dám như vậy hành sự, bất quá chính là nhìn đối phương là lão nhân cùng tiểu hài tử không hề lực sát thương, liền biết khi dễ nhỏ yếu, thật sự là đáng giận. Mẹ! Ngươi nói cho ta bọn họ là người nào trông như thế nào, chúng ta cho ngươi báo thủ đi. Quả thực là không có nhân tính đổ vận. Quá đáng giận. Trung niên nam nhân quả thực tức giận đến hận không thể lập tức đi giết nhân cha. Nghĩ đến chính mình lao mẫu thân cùng tiểu nhi tử thiếu chút nữa liền không xong độc thủ, tức giận rất nhiều lại là may mắn, may mắn bọn họ đều còn sống. Ai tính? Coi như hao tiền miễn thai đi. Dù sao chúng ta cũng không có bị thương, chính là bị điểm kinh hoách hiện tại đã không có việc gì. lão nhân ra ngăn cả nói, không hy vọng bởi vì nàng nguyện ý làm đại gia sẽ ra chuyện. Trung niên nam nhân nghe được lão nhân ra nói sắc mặt thật không tốt, nơi nào có thể như vậy tính. Nhân ra đều cầm dao nhỏ xông vào trong phòng mặt uy hiếp đoạt đồ vật, hắn phía trước không biết nhưng thật ra không có gì, hiện tại hắn đã biết nơi nào là có thể như vậy tính. Hắn nhất căm ghét loại này u ác tính người bình thường cha. Đều khi dễ về đến nhà bên trong tới, chính mình quan trọng nhất thân nhân thiếu chút nữa liền mệnh tang đau hạ, chỉ cần là có điểm tùy hứng người đều sẽ không như vậy tính. Ổn ổn chính mình cảm xúc lúc sau, trung niên nam nhân mới nhìn về phía tô duyệt bọn họ. Sau đó mở miệng nói, tiểu muội tử chuyện này không liên quan các ngươi sự tình. Ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Cái này không trách các ngươi, chỉ đổ thừa những cái đó hỗn đàn hát tâm can. Đúng rồi ta kêu lưu duệ, không biết tiểu muội tử cùng vị này huynh đệ tên gọi là gì, về sau các ngươi có chuyện có thể tới tìm ta. Tuy rằng ta chỉ là chúng ta trong đội ngũ phó đội trưởng, chúng ta hoành quang chiến đội cũng không phải đặc biệt cường hãn, tuy rằng đại sự không thể giúp. Chuyện nhỏ chúng ta vẫn là có thể giải quyết. Thấy trung niên nam nhân như vậy, tô duyệt đều là nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, nàng ngày thường gặp được người phần lớn là cực phẩm, gặp được như vậy giảng nghĩa khí có đảm đương người nhưng thật ra thiếu chi lại thiếu, cho nên đối với đối phương ánh giống nhưng thật ra không xấu, cảm thấy là cái có thể tiếp xúc người. Hơn nữa lại nói tiếp thật là nàng chiếm rất lớn tiện nghi, rốt cuộc nàng từ lão nhân ra quẩy hàng thượng được đến năng lượng thạch. Sau đó lại bởi vì nàng cấp đồ vật, lao nhân ra thiếu chút nữa trêu chọc hỏa sát thân. Tính, về sau có chuyện có thể giúp một phen liền giúp một phen hảo. Vì thế Tô Duyệt mang theo cười nhạt gật gật đầu, nói, ta kêu Tô Duyệt, hắn kêu khúc lánh, chúng ta là tang thi chiến đội. Lần này sự tình mặc kệ như thế nào là bởi vì ta dự lên, vốn dĩ lần này lại đây là muốn an trí hạ lao nhân ra, bất quá hiện tại các ngươi này đó thân nhân tới liền giao cho các ngươi. Bất quá nên cấp đổi thường chúng ta cũng sẽ cấp. Các ngươi cũng đừng cự tuyệt. Các ngươi lúc này cũng yêu cầu, mới đến Hoa Hạ căn cứ yêu cầu đổ vật rất nhiều. Chúng ta chỉ là tẫn nhỏ bé chi lực mà thôi. Lưu Duệ vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng là thấy Tô Duyệt kia một bộ không thể cự tuyệt kiên trì bộ dáng. Lưu Duệ thở dài. Đối phương nói không có sai. Bọn họ cái này đội ngũ đi vào Hoa Hạ căn cứ dọc theo đường đi các loại vật tư đều đã dùng không sai biệt lắm thật đúng là chính là thiếu đông thiếu tây lưu duệ cũng không phải làm ra vẻ người hắn cảm kích nhìn tô duyệt nói vậy cảm ơn tiểu muội tử tiểu muội tử ân tình ta lưu duệ cùng các huynh đệ đều sẽ không quên bất quá các ngươi đội ngũ tên thật đúng là khí phách thế nhưng lấy tang thi tới làm chiến đội tên chúng ta phía trước nhưng thật ra không nghĩ tới ha ha tô duyệt nghe xong lưu duệ nói chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cười nhìn chung quanh càng tích càng nhiều người không khỏi mở miệng nói Chúng ta đây đi thôi, đi trước bên ngoài lại nói. Lưu Duệ cũng phát hiện người chung quanh càng ngày càng nhiều, kia tầm mắt đều là nhìn Tô Duyệt cùng khúc lánh. Lưu Duệ trong lòng không khỏi có chút tò mò, chẳng lẽ cái này Tô Duyệt cùng khúc lánh là hoa hạ căn cứ danh nhân sao? Những người này ánh mắt hảo lửa nóng hảo nhiệt tình, xem ra hắn nhưng thật ra gần nhất hoa hạ căn cứ liền gặp khó lường nhân vật. Cũng là thực lực của bọn họ cấp bậc hắn căn bản là cảm giác không ra, tự nhiên là khó lường hiện tại thật sự xem như người trẻ tuổi thiên hạ. Bất quá cũng không biết đối phương là nhiều ít cấp bậc dị năng giả, hắn là tam cấp dị năng giả, lập tức liền phải đột phá tứ cấp, bất quá đối phương cấp bậc so với hắn muốn cao, hẳn là tứ cấp dị năng giả. Đương nhiên đối với Lưu Duệ trong lòng ý tưởng, tô duyệt bọn họ tự nhiên là không biết, bất quá Lưu Duệ suy đoán cũng không tồi, tô duyệt bọn họ cũng không phải là hôm nay buổi sáng liền hoàn toàn ở hoa hạ căn cứ nổi danh sao. Mỹ nữ manh thu Mỹ Nam tổ hợp, hoàn Mỹ trang bị, cường hãn thực lực, tiêu ngạo xông vào e khu vực Việt ra, trực tiếp khí phách đoạt người, cuối cùng làm đến Việt ra không chỉ có thiếu một cái phi thường lợi hại người nối nghiệp, còn làm Việt ra hoàn toàn ở hoa hạ căn cứ ném mặt. Viên đạn quỷ dị đình chỉ, Việt thượng tướng thần kỳ bị thương, cuối cùng bọn họ an toàn mang theo thắng lợi an toàn rời đi e khu vực, này hết thảy hết thảy sớm đã ở nửa cái thời gian, từ một chương há mồm bên trong truyền ra tới. Lưu Duệ nhìn như vậy nhiều đôi mắt nhìn bọn hắn chầm chầm bên này, cũng biết không phải nói chuyện hảo địa phương, vì thế Phi thường tán đồng gật gật đầu, sau đó đi theo Tô Duyệt chiều nơi giao dịch bên ngoài đi đến. Đi vào nơi giao dịch bên ngoài lúc sau, Tô Duyệt trực tiếp đi vào bọn họ kia chiếc len rổ vợ trong xe mặt, bí ẩn từ trong không gian mặt lấy ra rất nhiều đồ ăn, đương nhiên mới mẻ rau dưa trái cây Tô Duyệt tự nhiên là sẽ không lấy ra tới. Lấy ra tới đó là đều là một ít lương khô, hạn sử dụng rất lâu, hiện tại lấy ra tới nhưng thật ra cũng không như thế nào thấy được, làm xong này hết thảy lúc sau, Tô Duyệt từ trên ghế điều khiển mặt xuống dưới, sau đó mở ra sau xe tòa cửa xe, đối một bên Lưu Duệ nói, "Lưu phó đội trưởng, phiền thoái ngươi kêu ngươi các đồng đội lại đây dọn một chút đi." Nghe được Tô Duyệt nói, Lưu Duệ cũng thực dứt khoát, trực tiếp mang theo mấy cái đội ngũ triều Tô Duyệt bọn họ bên này xe đi tới. Đi vào sau cửa xe vị trí khi, nhìn sau xe tỏa mặt sau những cái đó đồ ăn, mọi người ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng không có nghĩ đến thế nhưng có như vậy nhiều đồ ăn. Lưu Duệ nhìn như vậy nhiều đồ ăn đôi mắt cũng là sáng ngời, nhưng là ngay sau đó lại hơi hơi nhiều như mày, quay đầu nhìn Tô Duyệt nói, Tô Duyệt mội tử, cái này quá nhiều, cái này không thể được, quá nhiều thật sự là, chúng ta kia một chút thì tốt rồi hiện tại đồ ăn nhưng chân quý, các ngươi về sau nhưng đừng như vậy ăn xài phung phí, cùng lưu duệ một cái đội ngũ những người đó nghe xong lưu duệ nói trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, bọn họ chỉ là nhìn như vậy nhiều đồ ăn liền vui mừng không thôi, nhưng là lại không có nghĩ vậy chút bồi thường lại là quá mức, hơn nữa hiện tại đồ ăn thật là chân quý phi thường, có chút đồ ăn là tinh hạch đều mua không được. tô duyệt nghe xong lưu duệ nói chỉ là cười cười, không dung cự tuyệt mở miệng nói cầm đi. Lưu Phó Đội trưởng không phải cũng là nói, về sau có chuyện nhỏ có thể tìm các người hỗ trợ sao. Này đó coi như là ta trước cấp thủ lao. Lưu Duệ thật sâu nhìn mắt Tô Duyệt, sau đó thở dài nói, hảo đi. Ta cũng không làm ra vẻ, chúng ta đích xác thực yêu cầu mấy thứ này. Này phân tâm ý ta sẽ nhớ kỹ. Thừa như phía trước nói, có việc tới tìm ta Lưu Duệ. Chỉ cần không phải thương thiên hại lý sự tình, ta tấn ta có khả năng đi làm. Hảo, ta nhớ kỹ. Hiện tại trước dọn đồ vật đi, tô duyệt đối với Lưu Duệ phản ứng là phi thường vui lòng, vì thế cười thúc giục chúng quanh không dám động tác mọi người di chuyển đồ vật. Những người đó thấy Lưu Duệ gật gật đầu, đều phi thường vui mừng, nhưng là cũng không có quên này đó đồ ăn là tô duyệt bọn họ cấp, bọn họ cảm kích nhìn tô duyệt, trong lòng nghĩ đối phương về sau có việc, bọn họ nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tô duyệt nhìn lưu duệ bọn họ vui mừng khuôn vác đồ ăn, hơi hơi con con khỏe miệng. đương nhiên nàng không có khả năng thật sự hoàn toàn thánh mẫu lấy ra này đó đồ ăn cấp lưu duệ bọn họ, nàng tự nhiên là tổn tư tâm cùng mục đích. đương nhiên tư tâm chính là muốn mượn sức thậm chí thu phục lưu duệ này băng nhân. Tô duyệt trước kia ý tưởng chưa từng có vứt bỏ, nàng là thời điểm nên tổ kiến thế lực. Bất quá nàng lại không nóng nảy, rốt cuộc làm quá mức làm đối phương dưỡng thành một loại thói quen nhưng không tốt. Từ từ tới thời gian rất nhiều Lưu Duệ bọn họ dọn xong đồ vật Cùng Tô Duyệt cảm kích nói lời cảm tạ Lúc sau liền mang theo mọi người rời đi Rốt cuộc bọn họ còn có thật nhiều Sự tình muốn đi chuẩn bị Không thể nhiều chậm trễ lão nhân ra sự tình giải quyết lúc sau Tô Duyệt cùng khúc lánh tự nhiên là Không cần phải lại lưu lại nơi này Bị coi như quốc bảo giống nhau Làm chung quanh những người đó tham quan Hai người trực tiếp thượng len rổ vở xe Lái xe rời đi nơi giao dịch Mà bên này bị thương Kim Ân bị mọi người mang về Kim gia thời điểm, Kim Ân đã bị nàng kia bị thương bộ ngực sinh sôi tra tấn đau hôn mê bất tỉnh. Kim gia vừa thấy như vậy Kim Ân chính là một trận binh hoang mã loạn, sau đó vội vàng tìm tới bác sĩ chạy nhanh cấp Kim Ân trị liệu kia bị ác bạo bộ ngực. Lúc này một cái vũ mị mỹ phụ nhân chính nôn nóng nhìn trên lầu kia nhắm chặt cửa phòng, nghĩ nàng từ nhỏ đến lớn đều bảo bối không thôi nữ nhi đang ở bên trong thừa nhận như vậy thống khổ tra tấn. Nàng trong lòng liền đau đến không được. Cái này diện bạo vũ mị mỹ, mỹ phụ nhân đúng là kim ân mẫu thân kim chi. Bất quá kim chi cũng không phải người bình thường, ngay từ đầu thật sự là khẩn trương lo lắng không thôi. Bất quá theo thời gian trôi qua nàng cũng hơi chút bình phục một chút chính mình nôn nóng tâm tình. Nàng trong lòng cũng là rõ ràng nàng nữ nhi là không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là nghĩ đến chính mình bảo bối nữ nhi sở muốn thừa nhận cái loại này thống khổ lại làm nàng trong mắt hiện lên một mặt sắc ý. Kim Chi nhìn ngồi ở trong phòng khách mặt mấy cái tuổi trẻ tiểu bối, ánh mắt hơi hơi chật lóe. Sau đó ôn nhu nhìn mấy người mở miệng hỏi, Kim ân này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Như thế nào cùng các ngươi đi ra ngoài thời điểm vẫn là hảo hảo, hiện tại thế nhưng là bị thương đau hôn mê bị mang về tới. Các người nói cho A-di đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Mấy cái người trẻ tuổi tuổi hồ ở trên đường cũng đã thương lượng hảo giống nhau, với Hâm nhu nhược nhìn Kim Chi. Sau đó đại khái đem sự tỉnh cấp Kim Chi nói một lần, bất quá đối với là ai đem Kim ân thương thành như vậy, lại là nói tương đối mơ hồ, nói đúng không nhận thức, cũng không biết đối phương là ai. Kim Chi nghe xong với hâm nói, trong mắt hiện lên một mặt lệ khí, hảo à, cũng dám đem nàng bảo bối thương như vậy nghiêm trọng, quả thực là tìm chết. Bất quá đối với với hâm bọn họ nói, Kim Chi tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng là cũng không thể thế nào rốt cuộc cái này mấy tiểu bối cha mẹ địa vị nhưng không thể so bọn họ kim gia thấp, cho nên nàng cũng không tiện hỏi nhiều cái gì, nàng muốn biết trực tiếp gọi người đi hỏi thăm một chút là được, có thể so từ những người này trong miệng mặt nói ra chân thật nhiều. Hừ, cảm ơn các ngươi đem kim ân đưa về tới, các ngươi cũng mệt mỏi đi về trước đi. A di đi trước nhìn xem tiểu ân, lần sau a di lại hảo hảo chiêu đái các ngươi. Kim chi cuối cùng thu liễm hảo tâm cảm xúc sau đó ôn nhu nhìn mấy người nói một bộ ôn nu hảo phóng thiện lương bộ dáng với hâm bọn họ những người này từ nhỏ tẩm dâm tại đây loại trong thế giới mặt tự nhiên có phải hay không ngu ngốc cũng biết đối phương là ở đuổi người ý tứ mấy người cũng không có muốn lưu lại ý tứ vì thế kết bạn rời đi kim gia kim chi gặp người đi rồi lúc sau đem trước mặt chén trà đột nhiên chiều trên sàn nhà dùng sức một ném phát tiết nàng trong lòng không ngừng dâng lên tức giận cùng lệ khí nhìn vỡ vụn chén trà Kim Chi âm lánh mà hung ác gửi, bị nàng tra được ai là hung thủ, nàng nhất định phải đối phương giống như này chén trà giống nhau thê thảm kết cục. Kim Chi cầm lấy đặt ở trong một góc mặt bộ đàm, bắt thông một cái dãy số phân phó nói mấy câu lúc sau, liền treo. Lúc này trên lầu nhắm chặt cửa phòng cũng bị mở ra, Kim Chi một phen bỏ qua bộ đàm sau đó kích động chiều trên lầu chạy tới, nhìn ra tới bác sĩ nôn nóng dò hỏi, chương bác sĩ, nhà ta tiểu ân làm sao vậy? Nàng có khỏe không? Trương bác sĩ hơi hơi nhịu như mày, sau đó thở dài nói, Kim Phu Nhân cùng ta vào đi. Nói xong liền xoay người lại lần nữa đi vào trong phòng. Nguyên bản liền nôn nóng không thôi Kim Chi vừa thấy trương bác sĩ bộ dáng này, trong lòng dùng mình, một loại dự cảm bất hảo ở nàng trong lòng lan tràn. Nàng hoài thấp thỏm tâm tình đi theo trương bác sĩ tiến vào phòng. Tiến phòng liền nhìn đến nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt vẫn như cũ hôn mê Kim ân. Sau đó bước nhanh đi vào mép giường ngồi ở một bên ghế trên, thương tiếc sở sở kim ân mặt. Trương bác sĩ đến tuột cùng làm sao vậy? Không cần cho ta đánh đố ta hiện tại nhưng không có cái kia tâm tình. Nhà ta tiểu ân đến tuột cùng làm sao vậy? Thành thật nói cho ta. Kim Chi cũng không có xem đứng ở một bên trương bác sĩ liếc mắt một cái, bất quá lạnh băng mà không kiên nhận thanh âm lại là đối với trương bác sĩ nói. Kim tiểu thư bộ ngực bên trong keo silicon đã bị quăng ngã nát. Vừa rồi ta đã kia những cái đó keo silicon từ nàng bộ ngực bên trong lấy ra tới, bất quá kim tiểu thư bộ ngực bên trong lại cũng là bị hư hao. Ta kiến nghị là mau chóng cắt bỏ, bằng không bị keo silicon bên trong có độc vật khuynh hướng cảm xúc nhiễm hậu quả càng thêm bất ham. Trương bác sĩ buổi nói chuyện quả thực giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau tạm hướng kim chi, làm kim chi đầu có trong nháy mắt chỗ trống. Sau đó nàng đột nhiên ngẩn đầu gắt gao trừng mắt không có gì biểu tình trương bác sĩ nói, ngươi nhất định có biện pháp cứu nàng đúng không? Nếu cắt bỏ nàng bộ ngực, nàng khẳng định sẽ sống không bằng chết. Ngươi nhất định phải cứu cứu nàng, ngươi có cái gì yêu cầu ta đều tận lực thỏa mãn ngươi. Trương bác sĩ lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói, Kim Phu Nhân không phải ta không giúp ngươi, mà là Kim Tiểu Thư bởi vì nhiều lần long ngực đã tổn hại nàng bộ ngực tổ chức. Liền tính lần này keo silicon không có tăng vỡ, nàng hậu quả cũng sẽ không có thật tốt. Ai? Nghe xong chương bác sĩ nói, Kim Chi cũng không có từ bỏ, nàng đầu hơi hơi vừa chuyển sau đó tiếp tục nói, không có khả năng. Ngươi nhất định có biện pháp. Ngươi khẳng định có biện pháp. Ngươi không phải muốn tiến vào hoa hạ căn cứ viện nghiên cứu sao. Chỉ cần ngươi cứu tiểu ân, như vậy ta sẽ nghĩ cách đem ngươi lộng đi vào. Kim Chi nói âm rơi xuống. Trương bác sĩ ánh mắt lué lué, nghĩ đến Kim Chi cấp ra mê người điều kiện, sau đó cắn chặt răng mới mở miệng nói, ta thật là không có cách nào, bất quá căn cứ không phải có chữa khỏi hệ dị năng giả sao. Như thế nào cùng đối phương phối hợp cùng nhau trị liệu, có lẽ có hiệu quả, ta sẽ tận lực. Kim Chi vừa nghe rốt cuộc vừa lòng cười cười, thật muốn muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, lúc này nằm ở trên giường Kim ân miệng mấp máy vài cái, phát ra mỏng manh thanh âm. Kim Chi nghe được thanh âm vội vàng xoay người nhìn Kim Ân, thấy Kim Ân miệng mấp máy không biết đang nói cái gì. Kim Chi không khỏi đem lỗ thai đặt ở Kim Ân miệng trước mặt, rốt cuộc nghe rõ Kim Ân trong miệng mặt vẫn luôn nỉ non nói âm. Tô Duyệt! Cũng dám đánh ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua người. Kim Chi nghe rõ Kim Ân lời nói lúc sau, trong mắt tràn đầy sắc ý, thế nhưng là cái kia tiện nhân. 027 Cha Nam Tô Ba Kim Chi trong mắt hung ác cùng sát ý không chút nào che giấu, mặc kệ có phải hay không cái kia tiện nhân làm, từ Kim Ân nói bên trong có thể khẳng định chính là Kim Ân bị thương chuyện này khẳng định cùng nàng thoát không được căn hệ. Cũng dám đánh nàng bảo bối, xem ra nàng vẫn là đối kia đối thượng không được mặt bản tiện nhân quá mức nhân tử. Bất quá các nàng nhưng thật ra mạng lớn thực, không chỉ có Bình Yên từ mạng thế sống đến hiện tại, thậm chí còn từ dê tỉnh lên đường Bình An tới rồi thủ đô thật là xem thường các nàng cũng là các nàng như vậy có dại giống nhau đê tiện mệnh nhưng thật ra một chốc không chết được. Kim Chi quét mắt một bên còn đắm chìm ở đối tương lai tốt đẹp trong ảo tưởng Trương Bác sĩ, trong mắt hiện lên một mặt khinh miệt cùng trào phúng thân sắc, sau đó túi đầu nhìn vẫn như cũ hôn mê vẫn như cũ phấn hận nỉ non tô duyệt tên Kim Ân quay đầu đối một bên Trương Bác sĩ nói, Trương Bác sĩ ngươi đi về trước đi, chờ ta tìm được rồi chứa khỏi hệ dị năng giả sẽ cùng ngươi liên hệ. Trương bác sĩ nghe được Kim Chi thanh âm rốt cuộc từ chính mình suy nghĩ bên trong gặp qua thần, đối với như vậy rõ ràng lệnh đuổi khách, Trương bác sĩ tự nhiên là sẽ không sách không rõ, cho nên ở dặn dò một phen chủ ý hạng ngục công việc lúc sau, liền rời đi Kim ra. Cuối cùng toàn bộ trong phòng cũng chỉ giữ lại thần sắc tối tâm Kim Chi cùng nằm ở trên giường thường thường lầm bầm lầu bầu Kim ân hai mẹ con. Đương Lý Văn Khải mở ra cửa phòng thời điểm liền thấy được cảnh tượng như vậy, hắn hơi hơi như như mày. Một bộ lo lắng không thôi bộ dáng đi vào trong phòng, đi vào vẫn luôn ngồi ở mép giường Kim Chi bên người. Lý Văn Khải nhìn mắt trên giường vẻ mặt tái nhợt suy yếu Kim Ân, bắt tay nhẹ nhàng phóng tới Kim Chi trên vai mặt ra nủi tính vô vũ. Sau đó quan tâm nói, lao bà không cần lo lắng, Tiểu Ân nhất định sẽ không có chuyện. Nhìn chăm chăm vào Kim Ân Kim Chi ở nghe được Lý Văn Khải kêu ôn nhu mà lo lắng lời nói thời điểm cũng không có giống như trước kia thân thiết đáp lại Lý Văn Khải. Nàng quay đầu lạnh lùng nhìn Lý Văn Khải trên mặt kia một mạng quan tâm thần sắc, trong lòng lửa giận không chỉ có không có trôi đi ngược lại cấp tốc mạnh thêm. Kim Chi dùng sức ném ra Lý Văn Khải đặt ở nàng trên vai tay, kia dùng sức động tác làm không có dự phòng Lý Văn Khải thân hình một cái không song thế nhưng một ngông liền ngã ngồi ở trên mặt đất, hắn đột nhiên ngẩn đầu không thể tin tưởng nhìn đối diện lạnh như băng xương Kim Chi. Nguyên bản thốt ra liền phải xuất khẩu tiếng hét phẫn nộ vội vàng bị Lý Văn Khải cấp nuốt đi xuống. Hán đẻ nén xuống trong lòng không mau cùng phẫn nộ, sau đó chính mình nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ lên, một bên vô vô trên người không tồn tại cho bụi, một bên hảo tính tình đối kim chi nói, lào bà ngươi làm sao vậy? Lại là ai không có mắt chọc ngươi sinh khí? Nói ra lão công cho ngươi hết giận. Nguyên bản liền phẫn nộ không thôi kim chi, vừa nghe Lý Văn Khải nói, liền nghĩ tới chính mình còn nằm ở trên giường chịu khổ bảo bối nữ nhi. Nghĩ đến cái kia đầu sỏ gây tội chính là trước mắt người nam nhân này loại, trong lòng lệ khí càng là sông thẳng năng chán. Kim Chi tùy tay nắm lên một bên chén trà, không chút do dự liền chiều một bên Lý Văn Khải ném đi. Lý Văn Khải nhìn đến chiều hắn đầu tạp tới chén trà, đôi mắt hơi giật mình, sau đó thân hình nhanh trong né tránh. Bang một tiếng, chén trà cùng mặt đất va chạm thanh âm ở an tĩnh trong phòng vang lên. Lý Văn Khải thấp nhìn mắt bên cạnh trên mặt đất rách nát chén trà. Nghĩ đến vừa rồi Kim chi hành vi, hắn trong mắt hiện lên một màn hung ác, bất quá Lý Văn Khải thực mau liền khôi phục ngày thường ôn nhu hảo tính tình bộ dáng. Lý Văn Khải, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta nữ nhi làm sao vậy? Nàng hiện tại nằm ở cái này trên giường hôn mê bất tỉnh, đều là bởi vì ngươi cái kia hảo nữ nhi làm hại. Ngươi lưu cái kia loại cũng thật đến không được a? Đây là muốn hại chết nhà ta tiểu ân có phải hay không? Ta lúc trước như thế nào liền không có nhẫn tâm trực tiếp bóp chết các nàng mẹ con hai cái. Lý Văn Khải nghe được kim chi tức muốn hộp máu thanh âm, nhíu chặt mày, như thế nào này lại quan chuyện của hắn. Còn có nghe nàng ý tứ là nói tô duyệt các nàng đã đi tới hoa hạ căn cứ. Các nàng thế nhưng còn có thể tồn tại đi vào nơi này, nhìn đến hắn nhưng thật ra thật sự xem thường này hai mẹ con. Liền không biết các nàng có phải hay không có được cái gì lợi hại gì năng giả, nếu thật là nói như vậy. Như vậy các nàng nhưng thật ra còn có điểm tác dụng. Bất quá mặc kệ Lý Văn Khải trong lòng là cái gì ý tưởng, hắn trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài. Lý Văn Khải ngẩng đầu ôn nhu nhìn bởi vì tức giận mà vặn vẹo một trường vũ mị mặt kim chi, bước nhanh đi qua, gắt gao kim chi sau lưng ôm lấy thân thể của nàng, ôn nhu cọ cọ nàng tóc, an ủi nói, "Hảo, lão bà không cần sinh khí. Chuyện này cũng không thể trách ta a. Đều do kia hai mẹ con" Chúng ta lúc trước như vậy thiện tâm buông tha các nàng, các nàng thế nhưng như vậy ngon độc. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi thay chúng ta tiểu ân báo thủ. Đến lúc đó ta đem các nàng mang lại đây, tùy tiện ngươi xử trí thế nào.